tận thế tân thế giới chương sáu trăm năm mươi lãnh chúa chiến tranh hai hoàng kim nhất tộc hủy diệt nhất tộc thậm chí cả bình đài bí thật u sư đều là những thế lực cường đại hơn ta hiền giả ngày sau không đi tìm bọn họ n g ô minh lại hỏi hắn ta thật sự rất hiếu kỳ vấn đề này vì đại hiền giả này rõ ràng có phương pháp xử lý giải quyết trận nguy cơ này ông ấy thực sự có thể tìm một chỗ dựa cường đại hơn lần này đại hiền giả arijo suy nghĩ một chút sau nghiêm túc nói hủy diệt nhất tộc là một mảnh cát bọn họ thích hành động một mình không đoàn kết hoàng kim nhất tộc quá mức ngạo mạn bọn họ cũng sẽ không nghe ta về phần bí thuật sư có thể là một lựa chọn tốt nhưng đáng tiếc bọn họ là thế lực thứ nhất sắp sửa bị tiêu diệt hoàn toàn hiện tại người khổng lồ sợ rằng đã bắt đầu công kích bình đài bí thuật sư rồi hiển nhiên tin tức này xác thực rất đột nhiên ngài làm sao mà biết được ngô minh có chút không tin tưởng dù sao nhiều như vậy thế lực tại sao người khổng lồ lại công kích bình đài bí thuật sư trước bởi vì ta biết một ít bí văn năm đó bí thuật sư phi thường cường đại thời điểm thảo phạt người khổng lồ đã từng nô dịch một tên thái thản cổ cự nhân cực kỳ cường đại về tung tích của thái thản cổ cự nhân này thì ít người biết nhưng ta lại biết thái thản cổ cự nhân bị nô dịch là ca ca của bác tý chi vương có kích thước lớn nhất trong cự nhân nhất tộc ta nghe nói ngươi cũng là một bí thuật học đồ có thể đã nghe nói về người khổng lồ này lời nói của đại hiền giả a r i z o n g a y lập tức khiến ngô minh nhớ đến người khổng lồ đang mang thư viện bí thuật kia có thể thái thản cổ cự nhân chính là hắn để giải thoát cho anh trai của mình và trả thù bí thuật sư bác tý chi vương nhất định sẽ tấn công bình đài bí thuật sư trước ta đã tiên đoán được bình đài bí thuật sư bị hủy diệt cho nên ta mới lựa chọn ngươi là một hiền giả ta có một chút năng lực có thể nhìn thấu vận mệnh đại hiền giả arizona mỉm cười nói phản ứng đầu tiên của ngô minh khi biết tin đó chính là đi trợ giúp bình đài bí thuật sư dù sao thì đạo sư của hắn ta là kerrigan cũng ở đó mặc dù hiện tại vẫn chưa rõ tung tích của kerrigan đạo sư có thể người đó không có trên bình đài bí thuật sư nhưng ngô minh không muốn một nơi như vậy bị những người khổng lồ phá hủy ta đoán có ít nhất ba tên cổ cự nhân đang vây công bình đài bí thuật sư với sức mạnh hiện tại liệu ngươi có thể chống lại ba tên cổ cự nhân cùng một lúc sau hơn nữa rất nhanh sẽ có kẻ địch đến thu dấu ấn nham thạch chi vương về cho nên nói ngươi không thể trợ giúp bình đài bí thuật sư nắm chặt thời gian dung hợp dấu ấn nham thạch chi vương mới là thượng sách ngô minh biết đại hiền giả a r i z o nói đúng tình huống hiện tại quả thực rất nguy cấp có thể nói cùng cuộc sống ngầm cũng không quá đáng chút nào thừa dịp bây giờ vẫn còn thời gian cải thiện thực lực của bản thân đây mới là ưu tiên hàng đầu thực lực của bản thân cũng không hơn được bình đài bí thuật sư cho dù mình có đi hỗ trợ đánh không lại vẫn là đánh không lại ngược lại sẽ mất đi thời gian quý báu để nâng cao thực lực cho nên ngô minh chỉ có thể từ bỏ ý định bảo vệ bình đài bí thuật sư nhưng ngô minh lại nghĩ tới một chuyện khác lại là rút ra một tấm thẻ đây là thẻ tiên đoán của ngô minh lá bài thu được khi tấn thăng lên nguyên khí cấp bốn có thể dự đoán mơ hồ về những gì sẽ xảy ra trong tương lai chỉ là đôi khi những thứ nó dự đoán không được chính xác nhất là sau khi ngô minh tấn thăng nguyên khí cấp năm thì thẻ tiên đoán không cách nào sử dụng được nữa ngô minh nghĩ tới rất nhiều biện pháp đều không thể giải quyết chuyện này nghĩ rằng đại hiền giả a r i z o cũng có ngôn ngữ cùng năng lực nhòm ngó vận mệnh ngô minh đã dự định hỏi một chút đại hiền giả này tại sao chiếc thẻ không thể sử dụng được nhìn thấy ngô minh lấy ra thẻ tiên đoán hắn ta còn chưa kịp nói chuyện đại hiền giả a r i z o hơi sửng sốt nói đây là một thẻ hiếm thấy đem năng lực tiên đoán sơ cấp chế tác thành thẻ ngươi muốn hỏi ta tại sao lại không cách nào sử dụng được nó phải không ngô minh gật đầu ngay lập tức rất đơn giản t h ể tiên đoán này chỉ có thể dự đoán những gì ngươi sẽ gặp phải nhưng nó cũng có các cấp độ khi ngươi gặp phải phiền phức càng ngày càng nguy hiểm gặp phải kẻ địch càng ngày càng mạnh nó không thể giám sát vận mệnh của ngươi được nữa bởi vì điều này đã vượt quá khả năng của nó ngươi có thể xem nó như một cái kính viễn vọng bây giờ những gì ngươi gặp phải đã nằm ngoài tầm nhìn của nó nhưng ngươi có thể giao nó cho ta ta sẽ nghĩ cách xem có thể nâng đẳng cấp thẻ tiên đoán này lên hay không đại hiền nhân a r i z o suy nghĩ một chút rồi nói ra đối với điều này ngô minh tự nhiên là cầu còn không được liền đưa thẻ tiên đoán cho đại hiền giả a r i z o người sau cần thời gian để nâng cấp thẻ tiên đoán nhưng hiện tại đại hiền giả a r i z o lại muốn nắm chặt thời gian trợ giúp ngô minh dung hợp dấu u n g hợp d ấn n h a n m thạch chi vương để d u n g hợp dấu ấn người khổng lồ nhất định phải có một điều kiện đó là ngươi phải có dấu ấn của cổ cự nhân khác cũng may ngươi đã có điều kiện này tiếp theo ngươi cần sử dụng dấu ấn người khổng lồ ban đầu làm vật chứa hấp thu dấu ấn n h a m thạch chi vương quá trình này tuyệt đối không thể bị người quấy rầy vì vậy ta đề nghị ngươi nên tìm một nơi an toàn sau khi đại hiền giả arijo nói xong ngô minh đã có một lựa chọn hắn ta muốn d u n g hợp dấu ấn này trong tự nhiên và tìm một nơi hẻo lánh có thể ẩn náu trên núi trong một thung lũng Ngô Minh lấy ra thẻ phong ấn nhanh vương dung nó phương hiền truyền cho mình.、Đại、hiền giả liền chờ ở một bên, nhìn Ngô Minh giả giả dung một chi đại Arizo Đại Arizo thẻ thạch hợp theo pháp cho chờ lấy ra dựa bắt hợp. được và đầu ở khi nhìn thấy ngô minh đã phong ấn phẫn nộ chi vương trên hồn thẻ của chính mình và biến nó thành hồn thẻ cự nhân đại hiền giả a r i z o cũng vô cùng kinh ngạc hiển nhiên là đối kỳ tư diệu tưởng này bội phục không thôi vốn dĩ năng lực hồn thẻ là một thủ đoạn mà chỉ có rất ít sinh vật nguyên khí mới có năng lực nắm giữ nói về nó nó không phải là một năng lực đặc biệt cao minh nhưng ngươi thực sự có thể kết hợp hai thuộc tính nguyên khí là lôi điện và hỏa diễm vào hồn thẻ sau đó lại dùng hồn thẻ của mình làm mẫu thẻ mạnh mẽ đem dấu ấn phẫn nộ chi vương phong ấn vào và chế tác nó thành một hồn thẻ cự nhân ngay cả khi ta đã sống rất lâu và đã từng chứng kiến nhiều chuyện ly kỳ cổ quái như vậy cũng là lần đầu nhìn thấy nó xác thực rất lợi hại đại hiền giả arijo thốt lên ngô minh bố trí một số trận pháp để ngưng tụ nguyên khí sau đó lấy thủ đoạn đặc thù đem thẻ phong ấn dấu ấn nham thạch chi vương lấy ra ngoài sau đó kích hoạt hồn t h ể cự nhân của mình để dùng thủ đoạn khống chế nguyên khí nó bằng phương pháp của đại hiền giả arizjo truyền cho mình ngay lập tức tạo thành một vòng xoáy nhỏ trên hồn t h ể cự nhân tạo nên một sức hút rất kỳ lạ dĩ nhiên là đem một chút sức mạnh trên thẻ dấu ấn nham thạch chi vương rút ra một chút ngô minh cũng rất cẩn thận khi sử dụng phương pháp này tuy rằng hắn ta có thể xác định đại hiền giả a r i z o không có tâm tư hại mình thế nhưng ngô minh giờ khắc này làm bất cứ chuyện gì đều có phòng bị nếu như cái phương pháp này không đúng hoặc là đối với mình có tai hại thì sẽ lập tức dừng lại đây không phải là hắn ta đa nghi mà là phương thức làm việc nhất quán của ngô minh sau khi xác nhận phương pháp do đại hiền giả a r i z o truyền dạy không thành vấn đề ngô minh mới toàn lực thôi thúc nguyên khí lập tức vòng xoáy tăng lên mấy lần lực hút cũng tăng lên mấy lần chỉ thấy từng luồn từng luồn khí thức thổ nguyên khí tản ra nham thạch nồng nặc từng điểm từng điểm khí tức bùng đất thổ nguyên khí bị hút vào trong hồn t h ể cự nhân của ngô minh và trong quá trình này ngô minh có thể cảm nhận rõ ràng sức mạnh tăng lên loại cảm giác này giống như đang đạp ga vậy chân ga dẫm sâu loại sức mạnh đó giống như động cơ dân trào liên tục không ngừng nếu không phải tình huống không cho phép ngô minh giờ khắc này thật muốn c à n g rỡ kêu to vài tiếng đại địa dưới chân của ngô minh giờ phút này đã bắt đầu kết tinh là tinh thể tinh khiết nhất của thổ nguyên tố cho dù trong nguyên khí thế giới cũng là khoáng thạch quý hiếm nhất dù chỉ là một mảnh nhỏ nhưng giá trị của nó cũng không hề thấp bởi vì nếu vũ khí và áo giáp được trộn lẫn một chút tinh thể thổ nguyên tố này thì khả năng sát thương và khả năng phòng thủ sẽ được cải thiện đáng kể lại nhìn về phía ngô minh cũng có lúc thỉnh thoảng bốc lên từng luồng từng luồng thổ nguyên khí thậm chí có thể thấy được rất nhiều đất đá đang chậm rãi chuyển động hóa thành một ít tiểu thổ linh những tiểu thổ linh này hiện tại vẫn còn rất yếu ớt chúng giống như ấu thể hoàn toàn là do đất đá nhỏ tạo thành sinh mệnh điều này chỉ có dưới ảnh hưởng năng lực thổ nguyên khí cực kỳ tinh khiết và cường đại sinh ra nguyên tố thể mà cái này chỉ là lúc ngô minh đang hấp thu dấu ấn nham thạch chi vương tiết lộ ra ngoài chỉ là một sợi lông trên chín h trâu mà thôi loại thất thoát và rò rỉ thổ nguyên khí này không thể ngăn chặn được chỉ có thể giảm càng nhiều càng tốt cũng may phương pháp do đại hiền giả a r i z o truyền dạy rất cao minh ngô minh tin rằng tổn thất gây ra khi hắn ta hấp thụ dấu ấn nham thạch chi vương đã là thấp nhất rồi nếu tự mình thử thì hao tổn tuyệt đối sẽ gấp hàng chục thậm chí hàng trăm lần chỉ từ góc độ này đại hiền giả a r i z o coi như là giúp ngô minh một đại ân thời gian trôi qua nguyên khí trên tấm thẻ mang dấu ấn tự nhân nham thạch chi vương cũng dần mờ đi hiển nhiên phần lớn đã bị ngô minh hút vào vào lúc này đại hiền giả a r i z o đứng bên cạnh đã nhìn lên bầu trời đầy sao lại là biến sắc mặt và ngay lập tức nhìn về phía xa không tốt động tác những cự nhân đó làm sao sẽ nhanh như vậy cẩn thận có cường địch đến rồi sau khi đại hiền giả a r i z o nói xong lập tức là hướng về phía ngô minh hô khi cần quyết đoán thì nên quyết đoán đừng yêu cầu hoàng mỹ trên đời này không có gì là hoàng mỹ ý tứ trong lời nói rất rõ ràng c h í ngay h cho là muốn nói n ô Minh tới lại nếu nhân đình ấn còn hoàn toàn địch chỉ hấp thu, tuy dấu tức t lập sẽ hoàn toàn vỡ n nhưng còn tốt hơn là mất đi tính mạng. Ngô Minh đương nhiên n hiểu được tốt mất là lý à đi đạo chính cái gọi là lòng người gọi là khi ô n nuốt g thể v o bởi thiệt vì lòng tham mà chịu mà đại ó mới vi khi là hành nhất. ngu xuẩn nhất. Ngay đ hiền giả arijo nói xong nhiều nhất năm nhịp thở trên bầu trời xa xa xuất hiện một cái bóng đen cực lớn đối phương mọc ra một đôi cánh khổng lồ tốc độ cực nhanh một giây trước đó cách xa hàng trăm mét sau đó một d â y đã bay đến phụ cận đây là một con quái vật có chiều cao ba mươi mét là một biến thể của cự nhân nhất tộc nó có làn da màu đỏ một đôi cánh bằng thịt và trên đầu có một cặp sừng giống như sừng trâu hai mắt tản ra dày đặc hàng ý trong tay cầm một thanh trường kiếm thiêu đốt linh hồn ngay khi con quái vật này xuất hiện một luồng khí thức cường đại vô song s o n g thẳng vào mặt đây là lãnh chúa chiến tranh hai nguyên khí cấp bảy và là một trong những cường giả hàng đầu trong đệ tam nguyên khí thế giới không nghĩ tới hắn cũng hướng về bác t í tự nhân thần phục đại hiền giả a r i z o kiến thức rộng rãi viết mắt một cái liền nhận ra nội tình quái vật này bất kỳ cao thủ nguyên khí cấp bảy nào cũng đều là tồn tại hàng đầu trong nguyên khí thế giới mà cao thủ nguyên khí cấp bảy ngay cả trong đệ tam nguyên khí thế giới cũng tuyệt đối hiếm thấy có thể đếm được bằng một bàn tay chỉ có ở đệ nhị nguyên khí thế giới mới có nhiều cao thủ nguyên khí cấp bảy không lâu trước đây ngô minh gặp phải cao thủ nguyên khí cấp bảy đều có cảm giác cực kỳ khó giải quyết giống như hoàng kim nhất tộc mà hắn ta gặp ở hội nghị trăm quốc mặc dù là lúc ấy có hư vô hành giả hoàng kim nguyên khí cấp sáu đỉnh phong nhưng ngô minh vẫn không phải là đối thủ nếu không có kerrigan đạo sư và y y ra tay giúp đỡ ngô minh tuyệt đối sẽ thiệt thòi lớn nhưng chỉ trong vài tháng ngắn ngủi thực lực của ngô minh tuyệt đối là tăng nhanh như gió hiện tại bản thể của hắn ta là nguyên khí cấp sáu còn có hai sủng vật nguyên khí cấp sáu đỉnh phong thực lực này cùng những sủng vật của mình có thể tranh đoạt đấu với cao thủ nguyên khí cấp bảy bình thường càng không cần phải nói ngô minh hiện tại khống chế được dấu ấn cự nhân phẫn nộ chi vương có thể biến thành người khổng lồ cao một một trăm m đạt tới thực lực nguyên khí cấp bảy mà dùng thực lực cự nhân cường đại cùng t h ể vũ khí nguyên tố ngô minh thậm chí có thể ung dung chém giết tồn tại nguyên khí cấp bảy tỉ như nham thạch chi vương Nam h thạch chi vương này là một trong thượng cổ thập đại cổ cự nhân vương mạnh hơn h long vương rất nhiều thậm chí còn lợi hại hơn cả hai hoàng kim nhất tộc mà ngô minh đã gặp phải nhưng tồn tại lợi hại như vậy vẫn như trước bị mình chém g i ế t cho nên ngô minh nhìn thấy gã mà đại hiền giả a r i z o gọi là lãnh chúa chiến tranh hai cao thủ nguyên k h í cấp bảy cũng không cảm thấy thế nào trong tầm mắt của ngô minh đối phương chính là một chiêu hàng nhưng đại hiền giả arizzo lại không nhìn nhận như vậy lãnh chúa chiến tranh hai này là một cao thủ thành danh đã lâu tuy thực lực yếu hơn nhiều so với nham thạch chi vương nhưng lãnh chúa chiến tranh hai có rất nhiều thủ đoạn đặc biệt là về phương diện tốc độ và mức độ xảo quyệt vượt xa so với nham thạch chi vương hiện tại ngô minh vừa trải qua một trận đại chiến lại hao tổn toàn bộ sức lực của mình để hấp thụ dấu ấn nham thạch chi vương đó là thời kỳ suy yếu việc đối phương tấn công vào lúc này chắc chắn không phải là điều tốt đại hiền giả a r i z o lúc này cũng đang thập phần ảo não ông ta suy đoán vận mệnh của mình nhưng lại bỏ sót điểm này không ngờ bác tý chi vương lại thực sự cử lãnh chúa chiến tranh hai tới đây đối phương tại đệ tam nguyên khí thế giới đều là lấy tốc độ phi hành mà nổi danh không trách có thể tìm đến nơi này nhanh như vậy theo tính toán của đại hiền giả a r i z o phải mất ít nhất hai đến ba ngày bác tý cự nhân mới có thể phản ứng lại việc nham thạch chi vương bị giết chết vô đá nhưng bây giờ hắn ta đã cử người đến trong vòng chưa đầy nửa ngày tốc độ thực sự là không thể tin được như mọi người đã biết bác tý tự nhân cũng là một tồn tại vô cùng xảo quyệt hắn biết hiện tại chỉ có một số ít thế lực có thể giết được nham thạch chi vương hắn đã theo dõi một số thế lực cường đại rất lâu rồi chỉ có những thế lực bất nhập lưu hắn mới không chú ý đến cho nên hắn cho rằng nham thạch chi vương ngã xuống nhất định là do đối phương đánh giá thấp đối thủ có thể nói là một chuyện ngoài ý muốn như vậy lập tức phái lãnh chúa chiến tranh hai cường đại khẳng định có thể khống chế thế cục ít nhất có thể mang dấu ấn người khổng lồ của nham thạch chi vương trở lại cho hắn ta chỉ bất quá chuyện này bác t í cự nhân rõ ràng cũng tính sai giờ khác này lãnh chúa chiến tranh hai n h ì n chằm chằm vào ngô minh đang hấp thụ dấu ấn người khổng lồ của nham thạch chi vương và nói ngươi vậy mà đang hấp thụ dấu ấn người khổng lồ muốn chết lấy dấu ấn của nham thạch chi vương trở về là một nhiệm vụ bác t í cự nhân giao cho gã và nếu gã ta không hoàn thành nó thì hậu quả là khá nghiêm trọng vì vậy lãnh chúa chiến tranh hai đã rất tức giận ngay lập tức trường kiếm trong tay gã bột phát ra quan mang màu xanh lam trên đó có từng tia sáng chói lọi sau đó đâm về phía trước một tia sáng cực lớn lao thẳng về phía ngô minh ngô minh hấp thụ thêm một chút dấu ấn mà anh có thể hấp thụ vào lúc này anh không còn cách nào khác là từ bỏ việc hấp thụ và anh đã hấp thụ chính thành toàn bộ dấu ấn người khổng lồ của nham thạch chi vương chỉ còn lại một thành mà một thành còn lại khẽ ô n những quấy rối của lãnh、chúa、chiến tranh、II. Ngay lập tức, thể dấu ấn của nham thạch chi vương vốn đã mất thăng bằng ngay tiếng nổ, nó biến thành một đoàn nguyên khí phân tán ra ngoài. g giờ bao bắt của chúa của sau ra soát, rối chi kiểm với có được tức, thạch tức đó thể thu hết thẻ mất một một hấp khí h quấy dấu lập lập sụp đầu đã đổ, vì và k thở dài ngô minh vừa có chút sợ hãi vừa tiếc nuối vừa căm tức lạnh lùng nhìn lãnh chúa chiến tranh hai đang lơ lửng trên không trung đối diện trong lòng toát ra một luồng sát ý ngút trời mặc dù lúc trước ngô minh đã đạt tới cực hạn và kiệt sức mặc dù hắn ta đã cưỡng chế hấp thu dấu ấn của nham thạch chi vương và tăng lên sức mạnh khiến cho sự mệt mỏi của ngô minh càng tăng lên nhưng lúc này hắn ta hoàn toàn mặc kệ hiện tại chỉ muốn làm một việc đó là g i ế t tên này kẻ đã phá hỏng chuyện tốt của mình tìm chết mới là mày đồ khốn nạn ngô minh mắng to một tiếng chỉ cần một cái lướt qua nguyên khí của mình lập tức tạo thành một tấm thẻ bài thổ nguyên khí nguyên cường đòn ạ tạo nên một tấm nham thạch thạch dạng thạch tạo i hội bài cái tới tới bởi nham thuẫn khổng Nham thuẫn hình như tháp thuẫn, cao tới trường, dày có tới thước, nham thạch tháp thuẫn được tạo thành bởi những một một độ tụ trong tấm trường, cao cao. nên nặng. này cứng lá lồ đá bảy bảy và dày dày có có được có cực vẫy đ tấn công của lãnh chúa chiến tranh hai đã đánh trúng nham thạch tháp thuẩn cắm trên mặt đất chỉ làm nham thạch tháp thuẩn khổng lồ nghiêng mười mấy độ nhưng không phá tan được sức mạnh phòng ngự của nham thạch tháp thuẩn ngô minh cũng sững sờ hắn ta chỉ là tùy ý cô đặt lá bài này chỉ sử dụng thẻ bí thuật để chế tạo nham thạch thuẩn sau đó phóng thích không ngờ lá bài lại trải qua một biến dị như vậy nham thạch thuẩn sau khi kích hoạt phóng thích ra đã biến thành một chiếc khiên khổng lồ có thể so với một thẻ bí thuật hoàng kim có thể ngăn lại công kích đầu tiên của lãnh chúa chiến tranh hai phải biết đối phương dù nói thế nào cũng là cao thủ nguyên khí cấp bảy thực lực nguyên khí cấp sáu của mình vậy mà có thể chống lại công kích của đối phương điều này nói ra sẽ khiến một số lượng lớn người khiếp sợ chỉ là ngô minh phản ứng rất nhanh lập tức nhận ra đây hẳn là chỗ tốt khi hấp thu dấu ấn người khổng lồ của nham thạch chi vương đối phương là cao thủ nắm giữ thổ nguyên khí thuần túy nhất chính mình hấp thụ sức mạnh đối lập hiển nhiên cũng mang theo một số sức mạnh cường hóa của thổ nguyên khí cho nên khi ngưng tụ và phóng thích thẻ pháp t h u ộ c thuộc tính thổ nguyên tố tương ứng thẻ bài cũng sẽ đạt được tăng cường như vậy nếu như mình biến thân trở thành người khổng lồ sức mạnh có thể tăng lên được bao nhiêu ngô minh nhìn lãnh chúa chiến tranh hai đang kinh hãi liền quyết định thật nhanh tuy rằng hắn ta đã nhận được cơ duyên lớn nhưng hiện tại cũng rất suy yếu cho nên trận chiến đấu này nhất định phải t ố t chiến t ố t thắng càng kéo dài tuyệt đối bất lợi hơn nữa cũng tuyệt đối không thể thả đối phương rời đi nếu không sẽ gặp rắc rối ngay lập tức ngay sau đó ngô minh kích hoạt hồn t h ể cự nhân cả người như bị mây khói bao trùm chuyện gì đang xảy ra làm sao loại con kiến này có thể phóng ra thể phép cấp bảy cái này không thể nào đúng đây hẳn là thể phép duy nhất của đối phương không sai lãnh chúa chiến tranh hai ta tung hoành nguyên khí thế giới đã bao nhiêu năm rồi ta sao có thể bị tên rác rưởi này kiềm chế lại lãnh chúa chiến tranh hai dữ t ậ n cười một tiếng tuy rằng hắn nhìn thấy đối phương đang hấp thu dấu ấn nham thạch chi vương nhưng nghĩ đến cũng là lợi dụng thẻ bài đặc thù nào đó dù sao sức mạnh của những người khổng lồ chắc chắn không phải là thứ mà những sinh vật khác có khả năng đụng chạm điểm này lãnh chúa chiến tranh hai vẫn là biết rõ vì vậy lãnh chúa chiến tranh hai quyết định nhất kích tất sát đối thủ nên đã dự định toàn lực ứng phó vận dụng đòn sát thủ làn da đỏ trên người gã lập tức hiện ra từng đạo ký hiệu chiến tranh đây là khả năng độc nhất vô nhị của lãnh chúa chiến tranh hai khi xuất hiện những chữ chiến này thì sức mạnh của gã ta sẽ được nâng lên rất nhiều hắn đã từng dùng một chiêu này nhẹ nhõm tiêu diệt qua một kẻ địch đạt đến nguyên khí cấp sáu đỉnh phong sức mạnh bắt đầu tập hợp trên thanh trường kiếm của gã ta ngay khi lãnh chúa chiến tranh hai chuẩn bị tấn công đột nhiên một nắm đấm toát ra từ đám sương mù trước mặt gã một nắm đấm được bao bọc trong nhiều lớp tinh thể đá sắc bén nắm đấm này to lớn vô song tốc độ cực nhanh đập thẳng vào lãnh chúa chiến tranh hai đang c h o á n v á n không kịp phản ứng Phốt! Một nguồn máu trộn lẫn với nội tạng của gã ta ra, lãnh chúa chiến tranh 2 trực tiếp bị đánh trúng, ta tức nguồn lẫn phun lãnh chiến đánh xương ngực của gã ta ngay gã gã ra, lập với của chúa của bị sau ụ gục p đổ, toàn thể một xuống n bộ cơ ử giống như một lon nước ngọt dưới như lon nước lớn. một một lực sức của cực s ép a đó một nửa thân thể lãnh chúa chiến tranh hai giống như một túi vải rách bay ra như một quả đạn đại bác hàng trăm mét sau đó nặng nề nện ở trên một vách đá lực trùng kích mạnh mẽ thậm chí đem vách đá này đều kíp sụp ầm ầm ầm nổ vang không ngừng nắm đấm khổng lồ đánh trúng lãnh chúa chiến tranh hai lập tức thu nhỏ lại sau đó trở lại kích thước ban đầu điều này là do ngô minh không còn duy trì được hình dạng người khổng lồ của mình nữa vừa nãy hắn ta hóa thân người khổng lồ đánh ra cú đấm kia đã là mức độ lớn nhất hiện tại mặc dù lại để cho hắn ta kích hoạt hồn t h ể cự nhân thì cũng không có sức để thi triển biết rõ điều này cú đấm vừa rồi của ngô minh có thể nói là một đòn toàn lực mục đích rất rõ ràng đó là chỉ cần một đòn là giết chết lãnh chúa chiến tranh hai cách đó không xa đại hiền triết a r i z o đã chứng kiến toàn bộ quá trình tuy rằng có thể nhìn thấu vận mệnh biết rõ ngô minh nhất định sẽ thắng trong cuộc chiến này nhưng không ngờ hắn ta lại cường đại như vậy lãnh chúa chiến tranh hai là cao thủ hàng đầu trong đệ tam nguyên khí thế giới trên núi của gã có hàng triệu quân đội thủ hạ ngay cả bình đài bí thuật sư và thánh đường thiên sứ cũng không dám cùng đối phương nổi lên xung đột mà giờ khắc này lãnh chúa chiến tranh hai nguyên khí cấp bảy người đã gây chấn động đệ tam nguyên khí thế giới đã bị ngô minh đánh chết chỉ bằng một cú đấm một đòn vẻn vẹn một đòn mặc dù không có đi qua kiểm tra thế nhưng đại hiền giả a r i z o có kiến thức k u y ê n bác cỡ nào cú đấm đó trực tiếp đánh tan nát nửa thân thể lãnh chúa chiến tranh hai thậm chí có thể chấn vỡ nguyên khí trong cơ thể đối phương bất kể lợi hại đến đâu cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ quả nhiên những gì ta nhìn thấy trong tương lai là chính xác khi nguyên khí thế giới này bị gián đoạn chỉ có hắn ta mới có thể tìm thấy cơ hội sống sót trong cơn bão dữ dội này đến lúc đó sợ là những gia hỏa cao cao tại thượng kia cũng sẽ phải hạ mình xin giúp đỡ đại hiền triết a r i z o lúc này đi tới nhìn thấy ngô minh đã mất sức không nhúc nhích được sau đó đưa tay đặt trên đỉnh đầu ngô minh trong lòng bàn tay xuất hiện một luồng nguyên khí nhu hòa bởi vì thoát lực mà lâm vào thân thể cứng đờ ngô minh lập tức cảm giác được một trận s ả n khoái hắn ta biết đại hiền giả a r i z o đang giúp mình cho nên không từ chối chuyên tâm khôi phục sức lực của mình ngô thành sau một trận đại chiến tàn khốc hệ thống phòng thủ do ngô thành xây dựng gần như sụp đổ lúc này hai phần ba bức tường trường thành bị hư hại ở các mức độ khác nhau một số trực tiếp có lỗ hổng rất lớn nhưng lúc này trời đã tối cho nên chỉ có thể phái người bắt tay chờ đến lúc hừng đông lại sửa chữa sau khi ngô minh và đại hiền giả a r i z o trở về ngô thành ngô minh lập tức chìm vào giấc ngủ hắn ta không muốn quan tâm đến chuyện khác tiêu hao nguyên khí hôm nay đã vượt quá sức chịu đựng của ngô minh dù sao duy trì hình thể khổng lồ không riêng gì cần tiêu hao nguyên khí cũng cần tiêu hao tinh thần lực cho nên ngô minh ngủ rất sâu ngày thứ hai ngô minh vẫn không có tỉnh lại không ai đến đánh thức hắn ta vì ai cũng biết rằng để đánh bại nham thạch chi vương ngô minh tất nhiên là thoát lực nghiêm trọng ngày thứ ba ngô minh mới tỉnh lại lần này hắn ta đã ngủ trọn vẹn hai ngày mà y y vẫn còn hôn mê hiển nhiên hiển nhiên nàng vì kịch chiến với nham thạch chi vương cũng tuyệt đối đạt đến cực hạn ngô minh đi kiểm tra một chút xác nhận đối phương không có chuyện sau đó mới yên tâm bất luận người nào cũng không nên quấy rầy nàng để nàng ấy nghỉ ngơi thật tốt đây là mệnh lệnh của ngô minh với thủ vệ ở cửa ra vào nói cách khác không ai có thể vào nếu không có lệnh của ngô minh mặc dù ngô thành đã chống đỡ được đợt tấn công mạnh mẽ nhất của cự nhân nhất tộc nhưng mọi người đều biết chuyện này vẫn chưa kết thúc có lẽ không bao lâu nữa một đại quân cự nhân mạnh hơn sẽ áp sát trong hai ngày qua ngô thành đã thảo luận về vấn đề này đại hiền giả a r i z o chắc chắn đã trở thành một nhân vật mà mọi người kính trọng bởi vì ông ấy có thể đưa ra những lời khuyên rất tốt và cho mọi người biết tình hình hiện tại gợi ý đầu tiên mà đại hiền giả a r i z o đưa ra chính là tị nạn trong phòng họp tất cả mọi người đều trầm mặc nhưng độc nhãn lão n g ũ là người trước tiên phá vỡ trầm mặc đại hiền giả arijo ý của ngài là cự nhân nhất định sẽ trả thù và tấn công đáng sợ hơn mà chúng ta rất khó để chống lại làn sóng tấn công tiếp theo đúng vậy khả năng này rất cao tuy thành chủ của các ngươi rất mạnh nhưng đừng quên hắn chỉ là một người ngoài ngô thành lãnh thổ của các ngươi còn có sư thành ngân nguyệt thành và cả những thành phố khác nữa quy mô căn cứ của các ngươi quá lớn hầu như không thể bao quát hết được cho nên đến lúc đó sợ là sẽ phải có cực tổn thất lớn điều quan trọng nhất là hiện tại những gã khổng lồ đó quá hùng mạnh và nếu như có cổ cự nhân càng cường đại hơn đến tấn công thì ngay cả thành chủ của các ngươi cũng không phải là đối thủ đại hiền giả a r i z o ngồi đó nghiêm nghị nói những người khác cũng biết đại hiền giả a r i z o nói đúng ai cũng có thể nghĩ ra sự thật này nhưng nếu muốn tị nạn thì có thể đi đâu đúng lúc này ngoài cửa có một người bước vào chính là ngô minh tỉnh lại câu nói đầu tiên của hắn ta sau khi đi vào là chúng ta sẽ không tị nạn khi mọi người nhìn thấy ngô minh đi tới đều đứng lên đại hiền giả a r i z o liếc mắt nhìn ngô minh rõ ràng là đang đợi đối phương giải thích ngô minh nhìn quanh và thấy lý hạ thích đình và tích h y cũng nhìn thấy lưu bân đoạn vân phi và nhiều người khác đã đi theo hắn ta suốt chặng đường sau đó ngô minh mới nói đại hiền giả arizzo nói đúng nếu cả bác tý cự nhân kia tới thì với thực lực hiện tại của ta nhất định sẽ không phải là đối thủ của hắn nhưng chúng ta sẽ không bỏ chạy bởi vì một khi chạy trốn sức mạnh của kẻ địch liền sẽ càng ngày càng mạnh đến lúc đó càng không thể chống lại mà nếu như phản kháng còn có một cơ hội đây là ngô minh vấn đề nghĩ đến rất lâu mãi cho đến sáng nay hắn ta mới có kế hoạch sơ bộ thực lực hiện tại cho dù hấp thu dấu ấn người khổng lồ của nham thạch chi vương hóa thân thành người khổng lồ cũng chỉ có thể đạt tới nguyên khí cấp bảy đỉnh phong còn kém xa nguyên khí cấp tám thật ra phiền toái lớn nhất của ngô minh cũng chỉ có bản thân hắn ta biết hắn ta không thể duy trì hình thái người khổng lồ quá lâu chính là một khi mất đi hình dạng khổng lồ do chiến đấu lâu dài thực lực bản thể như trước chỉ có nguyên khí cấp sáu thực lực như vậy làm sao có thể đọ sức với đại quân cự nhân đại hiền giả arijo chính vì nhìn thấy điều này nên đề nghị họ nên ẩn náu bởi vì ngay cả khi họ thắng một hoặc hai trận nhưng chỉ cần bác tý cự nhân hoặc là cổ cự nhân cường đại như bác tý cự nhân đột kích phía bên mình như trước vẫn sẽ bị luân hãm cơ hội duy nhất chính là chủ động giết chết vi hiếp lớn nhất bác tý cự nhân ngô minh cảm thấy chỉ cần người khổng lồ này chết đi cục diện như vậy liền sẽ đạt được nghịch chuyển đây không thể nghi ngờ là một ý tưởng vô cùng táo bạo nhưng cũng là cách duy nhất để đạt được mục đích này rõ ràng chỉ dựa vào bản thân ngô minh là không đủ nhìn g ô m i n nguyên khí thế giới hiện nay đã biết nguyên khí cấp bảy đã là tồn tại đỉnh cao chỉ có trong đệ nhị nguyên khí thế giới mới có số lượng cường giả nguyên khí cấp bảy đáng kể muốn tìm được cao thủ nguyên khí cấp tám độ khó có thể tưởng tượng được ngô minh biết cũng chỉ có ba tồn tại đạt đến đẳng cấp nguyên khí cấp tám trước hết cái thứ nhất không cần hỏi chính là bác tý cự nhân đây là đệ nhất cường giả nguyên khí cấp tám mà ngô minh từng thấy ngoài ra ngô minh nghe nói tộc trưởng hoàng kim nhất tộc cũng là một cao thủ nguyên khí cấp tám thế nhưng tộc trưởng hoàng kim nhất tộc nhất định sẽ không tới giúp mình không giết mình thì đã là tốt lắm rồi như vậy cũng chỉ còn sót lại vị cuối cùng đó chính là lão bôn người bị nhốt trong tầng ba ở hầm ngục thế giới dưới lòng đất đây là cao thủ nguyên khí cấp tám thứ ba ngô minh biết được nếu có thể giải cứu được lão côn với sự trợ giúp của lão côn cộng với bản thân và chiến hạm nhân vương hào muốn tiêu diệt bác tý cự nhân liền có khả năng hơn nữa đến lúc đó có thể cùng đem đại sư di l o n cũng cứu ra di l o n đại sư mặc dù chỉ là nguyên khí cấp bảy đỉnh phong thế nhưng ông ta có thể cùng lão côn cao thủ nguyên khí cấp tám kia xưng huynh gọi đệ càng là bị hoàng kim nhất tộc giam cầm cùng lão côn dưới đất tầng ba như thế chỉ từ một điểm này liền nói rõ đại sư di l o n cường hãng Nếu có hai đại cao thủ này tọa thủ trấn, tin Minh này Ngô t ư ở n nhân chỉ biết trốn tránh chính mình đi, tuyệt đối không g bác biết cự chỉ tí tuyệt đi, đối Dillon á m t ớ treo chọc. Nhưng muốn giải cứu hai cao thủ cao chọc. cứu chắc chắn Nhưng hai không phải muốn này giải à dàng. việc Đại dễ sư đã từng nói chìa khóa để mở phong ấn ở tầng ngầm thứ ba là ở đại bản doanh của hoàng kim nhất tộc trừ cái này ra căn bản không có khả năng mở được phong ấn hầm ngục tầng ba ngô minh bắt đầu cân nhắc làm thế nào để đánh cắp chìa khóa mặc dù một chuyện này có vẻ rất khó thậm chí không thể hoàn thành nhưng trên đời này không có gì là không thể đây là kế hoạch của ngô minh nghĩ đến lão pôn tự nhiên ngô minh lại nhớ đến lời lão pôn đã dặn đó là đi tìm cháu gái của lão pôn và đưa cho cô ấy một chiếc tạp giới vốn dĩ ngô minh muốn hỏi y Y, nhưng y Y vẫn còn đang hôn mê vì mất đi quá nhiều hủy diệt nguyên khí nên chuyện này tạm thời chỉ có thể đẩy lùi lời phát biểu của ngô minh tại cuộc họp rõ ràng đã đóng một vai trò nào đó mọi người giờ khắc này đối với ngô minh sùng bái đã đạt đến đỉnh điểm mặc dù là những người này một đường đi theo ngô minh đi tới quen thuộc lão đồng bạn ngô minh giờ khắc này trong tâm cũng tràn đầy tự tin đại hiền giả arijo liếc mắt nhìn ngô minh gật gật đầu tuy rằng là đại hiền giả ông ta cũng chỉ có thể nhìn thấy tương lai mơ hồ chỉ biết ngô minh là trọng tâm bình định hỗn loạn trong nguyên khí thế giới biết là ngô minh cuối cùng có khả năng chiến thắng nhưng về phần quá trình thì ông ta không biết cho nên lúc này chỉ có thể lựa chọn tin tưởng ngô minh sau khi kể sơ qua cho mọi người nghe về sự tình của mình trong thế giới dưới lòng đất ngô minh nghĩ về cách tăng cường phòng thủ cho ngô thành và sư thành trận pháp phòng thủ cấp ba được bố trí ban đầu đã bị phá vỡ trong đợt cự nhân tấn công lần thứ hai dù sao hàng trăm cự nhân đã đạt đến nguyên khí cấp năm cùng nhau tấn công thì trận pháp phòng thủ cấp ba cũng phải bị phá vỡ ngô minh thầm nghĩ nếu có thể bố trí trận pháp phòng ngự cấp bốn vậy trừ phi có cao thủ nguyên khí cấp bảy đỉnh phong mà lại không ngừng oanh kích mới có thể công phá những tạp binh khác đến bao nhiêu đều tuyệt đối không thể công phá trận pháp phòng ngự cấp bốn tuy nhiên chênh lệch giữa trận pháp sư cấp ba và trận pháp sư cấp bốn đâu chỉ mười vạn tám ngàn dặm nói là cách nhau một trời một vực cũng không quá đáng chút nào lần trước ngô minh mặc dù có thể loại bỏ trận pháp phòng ngự cấp bốn của tinh toa cũng là hắn ta dùng xảo thuật nếu như chân chính luận về trình độ trận pháp ngô minh xa xa không bằng tin h toa thân là trận pháp sư cấp bốn vì vậy ngô minh dự định thời gian tới sẽ dốc toàn lực nghiên cứu trận pháp hy vọng có thể nâng cao trình độ trận pháp sư của mình sau đó có thể bố trí trận pháp mà cường giả bình thường không thể phá vỡ đáng tiếc là kế hoạch của ngô minh đã bị phá vỡ vì kim quan bất ngờ từ trên trời giáng xuống. Gián xuống ngô minh lập tức nhận ra đó là gì đó là một tấm thẻ phi tinh đặc biệt và chỉ có một ngô ư ờ i giao tiếp với hắn ta bằng cách này. Cửu trảo. Nhắc mới nhớ, gia có cách Cửu Nhắc thể ta trảo hắn nhớ, hỏa h bằng này. này lâu đã k n nhắn tin g cho minh ì n h h trước k bước dưới giới vào thế l ò g Ngô đất, n m i thường trảo một thiếu thăm thời nghiên nhiên không hỏi, phần Minh hướng đương được cùng cũng lớn gian Ngô cửu cứu điều, đều mà số là vươn ề đề. cửu chủ trảo một hỏi Minh động vấn Ngô vài dò v tay chọc lấy kim quan kia sau đó kim quan biến thành một tấm thẻ có viết một hàng chữ ta gặp phải phiền toái chỉ có vài từ này thôi mà trong lòng ngô minh có cảm giác nặng nề dù chỉ mới gặp cửu trảo một lần nhưng hắn ta đã trở thành người bạn duy nhất của cửu trảo nếu đối phương có thể gửi một tin nhắn như vậy có nghĩa là nó thực sự đang gặp rắc rối và đó là một rắc rối mà nó không thể giải quyết được ngô minh đột nhiên nghĩ tới đại hiền giả a r i z o đã nói về ca ca của bác t í cự nhân một cổ cự nhân có kích thước lớn nhất bị bí thuật sư bắt làm nô lệ hiển nhiên đối phương hẳn là người khổng lồ mang theo thư viện bí thuật kết hợp với tin tức từ cửu trảo truyền tới ngô minh ngay lập tức nhận ra chuyện gì đã xảy ra nếu không có cửu trảo ngô minh nhất định sẽ không chủ động trêu chọc b á c tí cự nhân ít nhất không phải bây giờ nhưng bởi vì có cửu trảo ngô minh biết rằng mình dù thế nào cũng phải đi mặc dù là gặp nguy hiểm ngô minh cũng cân nhắc không được nhiều như vậy gia hỏa cửu trảo này thật sự đã xem mình là bằng hữu ngô minh biết rõ chuyện này hơn nữa bằng hữu mình gặp nạn ngô minh làm sao có thể khoanh tay đứng nhìn chỉ là ngô minh cũng biết ngô thành cách vị trí thư viện bí thuật tuyệt đối là cực kỳ xa xôi cho dù hiện tại dùng tia chớp đen thì sự tình cũng đã muộn rồi nhưng bất kể như thế nào cũng đều phải thử một chút ngô minh lập tức sử dụng truyền tống trận để đến ngân nguyệt thành dự định dùng tia chớp đen để chạy tới mặc dù vị trí của thư viện bí thuật không chút nào cố định bởi vì có người khổng lồ kia nên vị trí của thư viện bí thuật luôn luôn di chuyển nhưng loại di chuyển này chỉ giới hạn trong một khu vực nhất định chỉ cần đi tới ngô minh ắt có niềm tin có thể tìm được đương nhiên lần này ngô minh có thể gặp lại cường giả bát tí cự nhân nhưng ngô minh hiện tại cũng không có thời gian suy nghĩ nhiều như vậy hắn ta phải lập tức rời đi như vậy mới có thể trong một ngày có thể xông tới lúc này một thẻ phi tin h kim quan khác từ trên trời rơi xuống ngô minh sửng sốt một hồi vội vàng cầm lấy xem xét lộ ra trên mặt tựa như cười mà không phải cười nó vẫn được cửu trảo gửi tới nhưng lần này có nhiều thông tin hơn Ta đã trốn thoát,、quá、trình này rất nguy hiểm, nhưng ta đã rất thuận lợi giải quyết xong một chút toái, ta một biết ta theo, ta thể trở về thư ta tìm nửa cửa, mang đã đã đã được, đi rằng này nguy nhưng xong phiền hơn còn con nó nói nó ngươi nên nó không viện ngươi nơi nào, ta mang con chó này đi tìm ngươi. hiểm, chó cho chó quá cứu cứu bây giải giữ giờ lợi về ở lần đầu tiên ngô minh thở vào nhẹ nhõm khi nhìn thấy tấm thẻ phi tinh lần này cửu trảo dĩ nhiên đã thoát hiểm rồi tuy rằng không biết nó dùng thủ đoạn gì nhưng dựa vào sự hiểu biết của ngô minh về cửu trảo đối phương chưa từng rời khỏi thư viện bí thuật từ khi sinh ra đến nay thế nhưng nó tuyệt đối là một gia hỏa tri thức u y ê n bác đến mức thông kim bác cổ nó thật sự có thể có rất nhiều thủ đoạn để chạy trốn về con chó mà cửu trảo nói đến đánh giá chính là con chó canh cửa giống như hắc s i không ngờ cửu trảo sau khi trốn thoát lại có thể đưa đại cát đi điều này nằm ngoài dự đoán của ngô minh ngô minh ngay lập tức gửi lại một tấm thẻ phi tinh dặn cửu trảo không được chạy loạn hãy trốn vào một khu vực an toàn gần đó và đợi hắn ta đi qua ngô minh biết cửu trảo và đại cáp đó chưa bao giờ rời khỏi thư viện bí thuật sau khi chúng được sinh ra để bọn chúng tìm chính mình đừng đùa ước tính hai gia hỏa này có thể trải qua một hai năm đi đường đánh giá cửu trảo cho rằng thế giới bên ngoài chính là khoảng cách từ giá sách này đến giá sách khác mặc dù đối phương tri thức uyên bác nhưng suy cho cùng không có nhận thức thực tiễn về thế giới bên ngoài nó căn bản không biết khoảng cách giữa hai khu vực là bao xa chỉ cần biết cửu trảo đã qua khỏi nguy hiểm ngô minh thật sự là sợ bằng hữu đơn thuần này của mình gặp nạn sau khi truyền đi thẻ phi tin h ngô minh liền hỏi giáo sư từ đưa tia chớp đen cho mình bởi vì thời gian gấp gáp ngô minh chỉ giải thích ngắn gọn rồi bay tới khu vực thư viện bí thuật trên tia chớp đen người điều khiển tia chớp đen vẫn là chút là một tinh linh lá gan của chút vẫn còn rất nhỏ với thực lực hiện tại không thể giúp được ngô minh trong trận chiến nhưng để điều khiển tia chớp đen này thì vẫn rất giỏi hơn nữa trí nhớ của t r ú c rất tốt khi ngô minh nói mình muốn đến khu vực của thư viện bí thuật lần trước t r ú c ngay lập tức biết là tại phương hướng nào tốc độ của tia chớp đen rất nhanh trong nháy mắt biến mất vào trong mây mù và trong một ngọn núi được bao phủ bởi những đám mây và sương mù đúng lúc này một con chó to hình dáng như chiếc ô tô phóng nhanh xuyên qua núi rừng mười mấy dị tộc nhân cổ quái đuổi theo cũng nhanh chóng bị bỏ rơi phía trước là khe núi và thác nước đổ ầm ầm xuống con chó nhanh chóng nhảy xuống sau đó lao vào trong thác phía sau thác có một hang động ẩn hiện lấy thác nước đổ xuống như bức màn che chắn thập phần bí mật sau khi con chó lớn nhảy vào nó lập tức lộ ra vẻ sợ hãi nguy hiểm thật nguy hiểm quá suýt chút nữa đã bị tóm gọn nếu không phải đại cách ta cơ linh sợ là không về được mà trong hang động này có một con nhện bò ra con nhện này trông có vẻ bình thường nhưng lúc này nó lại mở miệng nói chuyện này làm phiền ngươi bởi vì ta cần một ít tài liệu hơn nữa tốc độ của ta quá chậm cho nên chỉ có thể nhờ ngươi đi nói như vậy đồ vật đều tìm trở về con nhện nói từng chữ rõ ràng nói năng chậm rãi lễ phép đằng sau con nhện có một cái chân dị dạng tự nhiên là cửu trảo vừa trốn thoát khỏi thư viện bí thuật ta dựa vào ngươi nói cảm ơn là xem thường ta sao bất kể nói thế nào đều là ngươi đem ta cứu ra giúp ngươi một chút cũng không phải sao con chó lớn giống như h ắ c s i một đôi mắt hết sức nghiêm túc trừng lên tự hồ nếu đối phương không thu hồi lời cảm tạ nó sẽ không dễ dàng buông tha như vậy được rồi ngươi giúp ta còn đồ thì sao sau một thời gian thân thiết cửu trảo cũng đã quen tính cách của con chó lớn này rồi nên sẽ không nghiêm túc với nhau nữa phải biết ngay ngày đầu tiên hai tên này đã mất vài tiếng đồng hồ để thảo luận về một vấn đề theo lời của cửu trảo con chó này có chút lỗ mãng nghe được cửu trảo chịu thua đại cáp rõ ràng có chút chưa đã thèm lập tức lấy ra một ít đồ vật đó là một số loài thực vật cổ quái một số kim loại và một số tinh thể đây là những tài liệu rất đặc biệt và quý hiếm chỉ có ở vùng núi non này cửu trảo đã đọc những tư liệu này không biết bao nhiêu lần từ sách vở lúc này mới xem như là chân chính gặp được vật thật đặc biệt là viên tinh thể cuối cùng đó là tinh thể bí thuật nghe nói nó chỉ mọc ở những nơi bí mật nhất chỉ có bí thuật sư cao cấp nhất mới biết được nếu như chỉ có cửu trảo nó coi như là tri thức khuyên bác cũng không khả năng biết thứ này ở chỗ nào mà đi tìm kiếm coi như là nó biết cũng chỉ giới hạn trên danh xưng cùng khu vực ở trong sách nhưng thực tế nó không thể tìm thấy địa điểm cụ thể tuy nhiên đại cáp thì khác nó tự nhận là con chó quen thuộc nhất với những bí thuật sư bằng không cũng sẽ không bị phái đến trong coi cửa lớn thư viện bí thuật vì vậy khi cửu trảo nói rằng nó cần một số tài liệu thì đại cáp đã xung phong tình nguyện giúp đỡ đây là phần đầu của cảnh này về phần cửu trảo muốn làm gì với những vật liệu này đại cáp không biết nhưng nó cực kỳ giữ thể diện nên nó sẽ không thừa nhận điều đó mặc dù nó rất háo hức muốn biết cửu trảo sẽ làm gì nhưng nó lại không hỏi chỉ tiếp tục quan sát khi cửu trảo thao túng những vật liệu đó mặc dù nó cư xử bình thường nhất có thể nhưng đôi mắt to tròn đó đã bán đứng ý nghĩ của nó đại cáp ngươi tò mò ta muốn những tài liệu này làm cái gì sao cửu trảo nhìn đại cáp dùng bốn cặp mắt nhện nhìn đại cáp làm cho người sau có chút ngượng ngùng nhưng nó như cũ một mặt nghiêm túc nói ta mới không hiếu kỳ như vậy người đến t ộ c cùng dùng những tài liệu này để làm gì ta muốn làm một con ngàn năm thạch tượng quỷ loại tinh quái này là vật dẫn bí thuật cao nhất ta t i n thông hết thảy một trăm lẻ tám loại bí thuật nhưng có chút bí thuật cao cấp chỉ có thể do ngàn năm thạch tượng quỷ triển khai mà ta hiện tại lại không cách nào tiến vào hư không bí thuật tìm ngàn năm thạch tượng quỷ cho nên cửu trảo giải thích một chút đại cấp lập tức một mặt kinh hãi tuy rằng là một con chó một con chó lớn giống như hắc s i nhưng không thể phủ nhận vẻ mặt của đại cấp lúc này rất đặc sắc ngươi muốn làm một con ngàn năm thạch tượng quỷ làm như thế nào cái này không thể nào a ta chưa từng nghe nói có ai chế tạo được ngàn năm thạch tượng quỷ ngươi đừng coi thường ta tháng ngày ta trà trộn trong bình đài bí thuật sư không ít ta từng chứng kiến rất nhiều bí thuật sư cấp cao từng bước trưởng thành từ khi ta còn nhỏ chính là k e r i g a n một đệ tử của đại sư đi lom lúc trước ta gặp cũng chỉ là một cô bé và cô ấy bây giờ là một bí thuật sư cao cấp hàng đầu trên bình đài bí thuật sư rồi cho nên ta biết rất rõ về bí thuật sư và ta cũng biết ngàn năm thạch tượng quỹ đối tác của bí thuật sư hoàn toàn không có cách nào tạo ra chúng một cách nhân tạo quả thực chính là nói vậy lúc đại t á p trình bày quan điểm của mình cũng đồng thời đưa ra lịch sử huy hoàng của nó ai ngờ nó mới vừa nói xong cửu trảo liền nói n g ư ơ i biết đi lom hắn cũng là bạn của ta ta lúc đó còn đáp ứng giúp hắn nghiên cứu bí p h á p t h ể bí thuật cao cấp nhất hắn ở nơi nào là đại sư d i lon đồ ngốc cho dù ta cũng là tiểu bối trước mặt đại sư d i lon sao ngươi dám gọi thẳng tên đại sư thật là hai lúa không có kiến thức a tới tới tới tốt hơn hết là ngươi nên học một ít lễ tiết của bí thuật sư với ta trước đừng để đến lúc đó bị mất mặt còn có khi nào ngô minh sẽ đến đón chúng ta đại cáp bày làm ra một bộ tư thái cao nhân nói ra nghĩ đến bát tí cự nhân khủng bố kia trong lòng có chút sợ hãi nó chỉ muốn sớm rời khỏi nơi này nhưng nó cũng giống như cửu trảo hoặc là nó chỉ mạnh hơn cửu trảo một chút tức là nó chỉ quen thuộc với khu vực quanh đây thôi về phần làm sao rời đi đi chỗ nào nó liền giống như cửu trảo đó là đầu óc mơ hồ ta không biết đi lon có phải là đại sư hay không ta chỉ biết hắn là bạn của ta giống như ngô minh ngô minh bảo chúng ta trốn ở vùng phụ cận hắn ta nói sẽ đến đón chúng ta như vậy hắn ta nhất định sẽ đến tất cả những gì ngươi phải làm là đợi ở đây cửu trảo nói một cách chắc chắn sau đó nó thấy rằng thật lãng phí thời gian để nói chuyện với đại cáp hơn nữa càng nói chuyện thì đối phương càng nói càng hăng nghĩ đến kế hoạch của mình cửu trảo đã kịp thời kết thúc cuộc trò chuyện và sau đó bắt đầu tập trung vào nghiên cứu trong thư viện có m ộ thể sử dụng một số nguyên tố để tạo ra một ngàn năm thạch tượng quỷ điều quan trọng nhất là tinh thể bí thuật sau đó là khoáng thạch kim loại có thể tạo ra ngàn năm thạch tượng quỷ cứng cáp hơn và sau đó là hoa huyết linh có thể mô phỏng các mạch máu ngoài ra còn cần mấy đại nguyên tố thổ nguyên tố hỏa nguyên tố thủy nguyên tố cùng linh nguyên tố tứ đại nguyên tố cơ sở này cũng may những nguyên tố này có thể thu thập bất cứ lúc nào không cần đặc biệt thu thập sử dụng những thứ này sau đó phối hợp với những bí pháp kia hẳn là có thể tạo ra một n g à n năm thạch tượng quỷ cửu trảo tự lẩm bẩm một mình sau đó bắt đầu mân mê đại cáp nghe lời của đối phương nhưng lại không tin cửu trảo lại có thể tạo ra một đầu ngàn năm thạch tượng quỷ nó rất muốn tiếp tục lại nói tiếp nhưng nhìn thấy cửu trảo chăm chú nghiên cứu cũng cảm thấy thập phần vô vị cho nên nằm sấp ở một bên chăm chú nhìn một lúc sau đại c á c hai mắt trừng to bởi vì nó nhìn thấy cửu trảo thực sự chiết xuất ra nguyên khí bốn loại nguyên tố theo cách mà nó chưa từng nghe nói qua huống chi là đã từng nhìn thấy sau đó liền mang khoáng thạch kim loại dung hợp thành một khối sau đó dùng hoa linh huyết hóa thành một đoàn huyết dịch rót vào trong đó hình thành huyết mạch cuối cùng bổ sung tinh thể bí thuật sau đó cửu trảo lấy tốc độ cực nhanh chế tác một tấm m ẫ u thẻ sau đó sử dụng một thủ pháp đặc thù để hút một đoàn vật chất đó vào thẻ toàn bộ quá trình cửu trảo tiến hành đều rất thành thạo một giờ sau thẻ đã được chế tác hoàn thành sau đó cửu trảo kích hoạt thẻ một đầu ngàn năm thạch tượng quỷ cổ quái liền xuất hiện bay ra ngoài gào thét sau đó liền nằm n g o à i trên lưng cửu trảo vậy mà lại thực sự thành công đại cáp đột nhiên nhảy dựng kêu lên tuy ngàn năm thạch tượng quỷ đang nghe t r u y ệ n trên tv audio cv nhìn có chút kỳ quái và hơi thở lạnh lùng nhưng không thể nghi ngờ chính là một đầu ngàn năm thạch tượng quỷ nguyên khí bí thuật đặc thù trên cơ thể nó hoàn toàn không sai cửu trảo không tỏ ra quá phấn khích bởi vì nó cho rằng nó nhất định sẽ thành công lúc này một tiếng động lớn dường như từ một nơi rất xa truyền đến ngay cả trong hang động này cũng có thể cảm nhận được âm thanh ầm ầm rõ ràng đi ra ngoài xem có chuyện gì xem ra là có ngàn năm thạch tượng quỷ cửu trảo lúc này cũng tự tin hơn rất nhiều lập tức leo lên lưng đại c á p người sau rất tò mò nên không chần chừ ngay lập tức nhảy ra khỏi hang đi lên điểm cao nhất và nhìn về hướng có tiếng động lớn không biết ở nơi xa xa nào bầu trời lúc này vô cùng lộng lẫy dần hiện ra từng từng cụm ánh sáng màu tím giống như pháo hoa trong ánh sáng màu tím này có một vật thể to lớn ẩn hiện trong đám mây lúc này đã bị chia năm xẻ bảy nhưng khoảng cách ở đây quá xa khi những cụm ánh sáng màu tím đó biến mất thì không thể nhìn thấy gì âm thanh to lớn cũng biến mất cái gì vậy đại cáp không hiểu lắm cửu trảo trên lưng nó cũng giống như vậy nhưng có vẻ như nó đang nhớ ra điều gì đó nói cái này hơi giống với thẻ bí thuật số chín mươi b ố chư thần hoàng hôn một lá bài phép cực kỳ cường đại chắc nó đã được một bí thuật sư cực kỳ cường đại thả ra hai tên gia hỏa xem không ra nguyên cớ nên quay trở lại hang động lẫn trốn Ngô Minh cũng nhìn thậm ấ thấy y cảnh của tượng tương tự, nhưng Ngô Minh ở gần hơn, hắn ta nhìn bình h tự, ta t sự đài ở sụp đổ của bình đài bí u t ít nhất sư ở độ cao ít nhất 50 km và vô số đội quân cự nhân. Thậm chí ự n â n Thậm h c ngô minh cũng nhìn thấy người khổng lồ một mắt với chiều cao hơn hai trăm m và hắn không phải là cổ cự nhân duy nhất ngoài hắn còn có ba cổ cự nhân cường đại khác bốn cổ cự nhân tạo thành sức chiến đấu cường đại này là lý do cho sự sụp đổ của bình đài bí thuật sư Vừa rồi, một số bí thuật sư cao cấp đã tung ra những bí thuật cường đại để tấn công bốn cổ cự nhân nhưng họ đều không thành công ngược lại họ bị những thể phép của những người khổng lồ tung ra giết chết nhìn bình đài bí thuật sư vỡ tan thành từng mảnh ngô minh biết cho dù tự mình đi lên trợ giúp cũng không kịp rồi đúng như đại hiền giả a r i z o đã nói thế lực bí thuật sư quả nhiên là cái thứ nhất bị triệt để hủy diệt phải biết bí thuật sư tại nguyên khí thế giới là tồn tại cường đại cỡ nào vào lúc này đại bản danh bí thuật sư không thể chống lại sự tấn công của người khổng lồ cho dù ngô minh có tiến lên cũng vô dụng có lẽ bây giờ hắn ta sẽ không gặp vấn đề gì khi đối phó với một cổ cự nhân nhưng đối đầu với bốn tên và vô số binh lính mạnh mẽ của cự nhân nhất tộc việc ngô minh đi lên không khác gì đưa mình vào chỗ chết nghĩ đến kerrigan đạo sư ngô minh lập tức cho chút lái tia chớp đen bay đến bình đài nơi kerrigan đạo sư tọa lạc bình đài của kerrigan đạo sư cách bình đài bí thuật sư một khoảng cách xa có khả năng không bị cự nhân tiến công t i chớp đen nhanh chóng bay tới và tìm đến bình đài nơi kerrigan đạo sư ở vì còn cách khá xa so với bình đài bí thuật sư nên không bị ảnh hưởng gì ngô minh lập tức đáp xuống bình đài rồi nhìn xung quanh kết quả không có bất kỳ phát hiện nào kerrigan đạo sư không có ở đó thậm chí không có con chó mà nàng ấy nuôi cũng không thấy điều này làm cho ngô minh thở v à o nhẹ nhõm có lẽ kerrigan đạo sư đi tìm tung tích của đại sư d i lon nên không có ở lại đây cũng để cho nàng thoát khỏi một phen rắc rối vào lúc này n g ô minh cảm nhận được cái gì đó liền nhìn về phía bình đài bí thuật sư lại nhìn thấy một nhóm người nhanh chóng bay tới những bóng người này rõ ràng đang chạy trốn phía sau bọn họ có rất nhiều quái vật phi hành đang đuổi theo trên một ít quái vật phi hành còn có cự nhân n g ô minh thúc giục ngũ trảo kim long lập tức bay lên không trung sau đó để cho chút điều khiển t i chớp đen tạm thời ẩn vào trong một đám mây không bao lâu bóng người chạy trốn đã tới đây Tổng cộng có 5 người, tất t cộng người, có cả đều là bí hóa u khuôn mặt quen thuộc, thuật đều đều nhiều quái vật phi hành đang đuổi ậ thật chật vật, vật t thấy một gương mặt tại thường thương tích. theo sư. sư sư nhưng người người Ngô Minh nhìn hiện hắn hiển nhiên mang ngoài những nhân hành đang còn Gia, Đại kia phi phi họ, kỳ đã cự c Dô và Và và là bí một mặt Minh. thuộc gương Ngô quen Xin h với ó ra là bí thuật sư siên nhưng lúc này tên này một mặt dữ tận cấu kết với đội quân cự nhân dùng đầu ngón chân n g h ĩ cũng biết đối phương nhất định là đi theo địch làm phản rồi hướng về cự nhân thần phục giờ phút này dao động nguyên khí trên người của sinh rõ ràng là mạnh hơn trước rất nhiều hiển nhiên thực lực tăng nhanh như gió trong lúc đuổi theo gã ta thả ra mấy thẻ phép tấn công mấy bí thuật sư phía trước chạy đi tiếp tục chạy đi ta xem các ngươi còn chạy được bao lâu lũ khốn nạn đã cấu kết với ke ri g a n g đó để luận tội ta tại hội đồng bí thuật sư tức bỏ tư cách bí thuật sư của ta nhưng vậy thì sao ta còn không phải đông sơn tái khởi sao bây giờ có thể quyết định sinh tử các ngươi chỉ có ta v ô gia ngươi cũng là người từng trải ngươi không hiểu chân tướng câu nói kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt sao xin cười lạnh nói nằm mơ xin ngươi quả thực chính là mối sĩ nhục bí thuật sư kerrigan đã nói với ta từ lâu nói ngươi tâm thuật bất chính ta lúc đầu không tin hiện tại ta biết kerrigan nói còn chưa đủ ngươi nào chỉ là tâm thuật bất chính quả thực chính là chó lợn không bằng đại sư y ô g i a hiển nhiên là quá tức giận trực tiếp phản bác vậy thì năm người các ngươi chỉ có thể chết ngươi cố ý chạy về hướng này xem con chó cái k e r r i g a n kia có đúng không đáng tiếc nàng may mắn hơn ngươi vài tháng trước đã ra ngoài rồi bằng không nàng hôm nay cũng là chạy trời không khỏi nắng sinh nói xong đang muốn động thủ nhưng nhìn thấy trước mặt có một người đang lơ lửng trên bình đài k e r r i g a n vừa nhìn thấy dáng vẻ của người đó đầu tiên là sững sờ sau đó là một mặt mừng như điên ha ha xem ra hôm nay là ngày may mắn của ta sinh nói xong lập tức v h t tay phía sau có mấy tên cự nhân cưỡi phi hành thú to lớn lao tới ngoài ra còn có một chút dị tộc nhân cưỡi phi hành thú thần phục cự nhân phần phật một mảnh đem người phía trước bao vây lại người này tự nhiên là ngô minh khi sinh nhìn thấy ngô minh đại sư y ô g i a cũng nhìn thấy hắn ta trong số năm bí thuật sư hắn đã nhận ra ngô minh và ngay lập tức hét lên ngô minh chạy mau rõ ràng hắn biết ngô minh chỉ là một bí thuật học đồ mặc dù hắn ta là một bí thuật học đồ vô cùng cường đại nhưng vẫn là ấn tượng trước kia trong mắt của hắn mà trước mắt sinh đã đạt tới nguyên khí cấp sáu đỉnh phong thậm chí còn đạt tới chuẩn nguyên khí cấp bảy lại có không ít tọa kỵ cự nhân nguyên khí cấp sáu đỉnh phong ngay cả năm bí thuật sư bọn hắn cũng chỉ có thể chạy trối chết càng không nói tới bí thuật học đồ như ngô minh chỉ là ngô minh không có trốn tránh nhìn phía đối phương đang vây quanh mình hiển nhiên lúc trước sinh đang đùa bỡn với năm người dô gia bọn họ bằng không với tốc độ bay của đám kỵ sĩ phi hành này muốn bắt được bọn họ quả thực là dễ như trở bàn tay đại sư dô gia hiển nhiên cũng nhìn ra điểm này trên mặt nhảy dựng lên vì tức giận nhưng đồng thời cũng biết năm người bọn hắn không phải đối thủ của nhóm sinh cho nên căm tức cũng vô dụng chỉ có thể thở dài một tiếng nếu muốn chiến vậy thì chiến chỉ bất quá sinh ngươi thả ngô minh đi hắn chẳng qua chỉ là một gã bí thuật học đồ căn bản không quan trọng gì nếu giết hắn ngươi cũng không thể hiện được sức mạnh của ngươi đại sư Dô g i a định dùng những lời này để kích tướng đối phương hy vọng đối phương có thể buông tha ngô minh đây là điều cuối cùng hắn có thể làm qua đó có thể thấy đại sư Dô g i a cũng không tệ lắm trong khi bốn bí thuật sư khác đều là vẻ mặt c h o tàn hiển nhiên biết họ sẽ sớm bị những kẻ thù này giết giống như những bí thuật sư khác coi cũng sợ chết. cầu có cử cho cướp thuộc sao sao gia, ngươi đi. đối ngươi biết tại sinh đuổi khỏi đài Tại lại Nói ngươi biết bởi vì tiểu tiểu đi nhiều như hắn không bình không? hàng nhân? này, tên tiểu tử này cướp đi rất nhiều thứ vốn thuật thả thể, thuật thứ sư, sư là là bí bị bí ta Tuyệt ta ta ta tử tử rất ta. yêu đầu sợ Dô ra vì về ngân long thạch tượng quỷ hoàng kim bí thuật những thứ này vốn dĩ thuộc về ta tuy nhiên lại bị tiểu tử này nhanh chân đến trước khuôn mặt của sinh cực kỳ dữ tợn n h i ế n răng nghiến lợi nói ra những lời này ta hận không thể đem tiểu vương b á c đảng này ngàn đao bầm t h a y ngươi kêu ta thả hắn đi có khả năng sao từ khi phong thủy luân chuyển hôm nay là ngày may mắn của ta ta sẽ hảo hảo để tiểu tử này biết cái gì là khủng bố cái gì là sống không bằng chết nói xong đại sư Dô g i a còn muốn nói gì nữa bên kia ngô minh không muốn để cho đại sư Dô g i a lại cầu xin tên tiểu nhân hèn hạ sinh này nên trước tiên nói đại sư yoya tâm ý người ta nhận được nhưng ngươi có thể yên tâm tên sinh này muốn giết ta triệu năm sau cũng đừng nghĩ tới đại sư y ô g i a tự nhiên là cười khổ một tiếng chỉ coi ngô minh đây là thiếu niên ngông cuồng còn sinh thì cười to nói ngô minh ta xem ra ngươi bị điên rồi chết đến nơi rồi mà còn ở nơi này nói mê sản ngươi còn cho rằng sẽ có bí thuật sư khác tới cứu ngươi sao nói cho ngươi biết toàn bộ bình đài bí thuật sư đều bị phá hủy rồi bởi vì bí thuật sư đắc tội bác tý cự nhân vĩ đại Từ ngô a sao y về n u y ê n khí k thế h giới sẽ n còn chức nghiệp bí thuật sư này nữa. Biết tại sao ta phải nói cho ngươi những này không? Bởi vì ngươi không tận g chức cho có cơ thuật phải hội Biết tại Bởi bí ta sư sao vì minh ắ t thấy tất cả những thứ những này cả r ồ g ô m i n đã biết kết quả bình đài bí thuật sư bị phá hủy thậm chí ngô minh còn nghĩ tới việc trước kia có nên đối phó với đại quân cự nhân hay không nhưng đối phương có bốn cổ cự nhân nhất định không phải chuyện mà ngô minh có thể đối phó được mặc dù là kích hoạt hồn t h ể cự nhân cũng không được chưa kể đến đội quân cự nhân dày đặc mà nhìn thoáng qua cũng không thấy điểm cuối dù thế nào đi nữa ngô minh cũng được coi là bí thuật học đồ đồng thời là đồ đệ của ke ri găng hắn ta cũng có thân phận nhất định thuộc về bí thuật sư có thể nói bình đài bí thuật sư chính là một nửa nhà của ngô minh muốn nói phẫn nộ đó là nhất định có chỉ bất quá bởi vì kẻ địch quá mạnh nên ngô minh lần này lựa chọn nuốt giận vào bụng trong lòng đã sớm tức sôi ruột nhưng lúc không chỗ trút giận thì vừa vặn đụng tới đám người sinh cho nên nói ngô minh thật cao hứng hắn ta biết mình có địa phương phát tiết một bụng lửa giận này rồi chỉ là trong mắt người khác ngô minh vẫn chỉ là một tên bí thuật học đồ đại sư y ô g i a và bốn bí thuật sư kia liếc mắt nhìn nhau sau đó nhanh chóng bay đến bên cạnh ngô minh mấy người bọn họ hiển nhiên dự định cùng kẻ địch liều mạng chiến đấu lúc này nói cái gì cũng vô dụng cho dù có nói thì sinh cũng sẽ không bao giờ buông tha bọn họ ngô minh một lúc đánh lên ngươi nếu có cơ hội liền chạy đi nếu ngươi tìm thấy kerrigan thì nói cho nàng ấy biết về tình hình ở đây nàng ấy rất tài năng và cũng là đồ đệ của bí thuật sư huyền thoại d i lon đại sư cũng chỉ có nàng có cơ hội đột phá đến nguyên khí cấp bảy và báo thù cho chúng ta d ô gia lấy ra một ít thẻ bí thuật đồng thời thì thầm với ngô minh mà hắn còn chưa nói hết ngô minh liền cười cười sau đó n g ũ trảo kim long trên người tuôn ra một đoàn kim quan g cả người bắn ra đây là lúc này sinh Dô gia và những bí thuật sư khác nhìn thấy ngô minh đang quấn quanh thân mình đó không phải là đằng vân d i ự c xà bình thường cũng không phải u linh vân xà của ngô minh mà là một loại sinh vật khác tản ra nguyên khí màu vàng ống mà đại sư Dô g i a cùng sinh đều là kiến thức rộng rãi người lập tức nghĩ tới điều gì đồng thời bật thốt lên đây là ngũ trảo kim long dĩ nhiên là ngũ trảo kim long sở dĩ bí thuật sư cường đại là bởi vì có thể bí thuật q uy lực cường đại cũng bởi vì bí thuật sư có hai đại đồng bạn một cái không cần hỏi chính là ngàn năm thạch tượng quỷ có thể kích hoạt thẻ bí thuật mà một cái khác chính là d ư ợ c xà đằng vân d ư ợ c xà là đồng bạn quan trọng nhất của bí thuật sư bên cạnh ngàn năm thạch tượng quỷ chính vì có nó mà bí thuật sư có thể đạt được tốc độ tuyệt đối cùng năng lực phi hành có thể nói nếu không có đằng vân d ư ợ c xà thực lực của bí thuật sư sẽ bị giảm đi đáng kể đồng thời đằng vân d ư ợ c xà cũng được phân cấp cấp càng cao phẩm chất càng hiếm dĩ nhiên là càng tốt trong số các loài đằng vân dực xà Có một t ồ ngân tại thoại nhất, huyền h n bậc k ô c long thạch tượng quỷ kim long dực xà một bạc một vàng là niềm khao khát của tất cả các bí thuật sư giống như trang bị hàng đầu của một nghề nào đó trong trò chơi ở thế giới cũ chỉ cần là một bí thuật sư là sẽ khao khát và muốn chiếm giữ nó cho riêng mình vì vậy khi nhìn thấy ngô minh thực sự có một ngũ trảo kim long đại sư y ô g i a đã rất kinh hoàng mà xin ngoại trừ kinh h ả i chính là kinh hỷ cùng đố kỵ mãnh liệt ngô minh ngươi thực sự là khiến ta giật mình làm ta quá ngạc nhiên ngươi không chỉ có ngân long thạch tượng quỷ mà còn có ngũ trảo kim long hiếm hơn cả ngân long thạch tượng quỷ thậm chí nói là trong truyền thuyết ta thực sự ghen tị với may mắn thế này nhưng không thành vấn đề bắt đầu từ hôm nay mọi thứ ngươi sở hữu sẽ thuộc về ta ta đã nghĩ thu hoạch hôm nay chỉ là một ngân long thạch tượng quỷ cùng hoàng kim bí thuật pháp nhưng không ngờ lại có thêm ngũ trảo kim long quá tốt rồi ta nói rồi hôm nay là ngày may mắn của ta sinh điên cùng cười nói nhìn thấy ngô minh xông lại gã ta lập tức kích hoạt lên vài thẻ vũ khí nguyên tố hỏa diễm trường kiếm thủy lãng trường kiếm nham thạch chi kiếm cùng linh hồn liêm đao đây là những vũ khí lợi hại nhất của sinh lần này hắn định trực tiếp chế phục ngô minh chặt tứ chi của đối thủ và trực tiếp giết ngô minh sau khi ép hỏi được hoàng kim bí thuật pháp lại nhìn đến ngô minh hắn ta lật tay lấy ra vạn thú kiếm trên người nguyên khí cấp sáu đạt đến đỉnh điểm lại là lạnh lùng nói ngươi sai rồi năm sau chính là ngày dỗ của ngươi mới đúng nói xong vạn thú kiếm xẹt qua một m ộ t đạo hàng quan trực tiếp sử dụng loa toàn kiếm khí xung kích ra ngoài kiếm khí cực lớn hòa với hủy diệt nguyên khí cường hãn tạo thành một mũi nhọn to lớn trên không trung đâm vào r i ê n người sau lập tức cảm nhận được chiêu thức bá đạo của ngô minh trên mặt lộ ra vẻ kinh hãi hắn vội vàng dùng vũ khí nguyên tố của mình chặn lại nhưng khoảnh khắc tiếp theo với một âm thanh giòn giả nhâm thạch chi kiếm của gã ta bị phá vỡ trước tiên bị loa toàn kiếm khí của ngô minh xoắn cái nát tan làm sao có khả năng sinh sắc mặt đại biến những vũ khí nguyên tố này chính là vũ khí mà gã đắm chìm nhiều năm mỗi thứ đều có thể đạt tới vũ khí cấp sáu tại đệ tam nguyên khí thế giới đều tuyệt đối hiếm như lá mùa thu làm sao có thể sẽ bị kiếm khí đối phương xoắn nát trừ khi thanh kiếm trong tay đối phương vượt quá đẳng cấp của vũ khí cấp sáu sinh đã đoán đúng bản thân vạn thú kiếm của ngô minh là vũ khí cấp năm sau đó ngô minh đã từng giao vũ khí này cho lỗ đại sư cùng thợ rèn thiết tượng đi thăng cấp đạt tiêu chuẩn vũ khí cấp sáu khi ở trong thế giới dưới lòng đất lão b ô n đem hủy diệt nguyên khí trực tiếp phụ ma pháp lên trên vũ khí hiện tại thú kiếm của Ngô Minh tại kiếm vạn Ngô của đồng ã đã đạt tới đẳng tới thần cấp cấp cấp vũ khí cấp 7. Vũ khí cấp 7 đã là thần khí khí là r i phải biết t r o nguyên nguyên rằng nhưng chắn không nhiều hơn bao nhiêu、so、với nguyên giới, tuy khí khí khí khí thế thủ chắc ít, với cấp cao cấp cấp bao so vũ đó là lý dạng o t i i sao s h lại rất n ạ dạng c nhiên như vậy. Đồng vậy. kinh ngạc còn có năm bí thuật sư ở phía sau bao gồm cả đại sư d o g a bọn họ nguyên bản ý định cùng kẻ địch quyết một trận tử chiến nhưng ngô minh chỉ là bí thuật học đồ lại dám chủ động tấn công hơn nữa tốc độ lại nhanh như vậy một bí thuật sư ánh mắt đờ đẫn rõ ràng bị ngô minh gây kinh hãi lên tiếng hỏi đại sư y g i a đây có phải thực sự chỉ là một bí thuật học đồ không đại sư y g i a không trả lời vì hắn không biết phải trả lời như thế nào nếu cao thủ như vậy chỉ xem như là bí thuật học đồ vậy bọn họ tính là gì khoảnh khắc tiếp theo ngô minh giơ kiếm chém ra một đòn công k í c h mạnh mẽ sử dụng tới bán nguyệt kiếm khí đồng thời nói xin ngươi cho rằng ngươi thắng sao ngươi cho rằng đến nương nhờ vào b á c tí cự nhân là có thể muốn làm gì thì làm sao ban một tiếng cùng với lời nói của ngô minh bán nguyệt kiếm khí trực tiếp đập vỡ hỏa diễm trường kiếm của xin hỏa diễm bạo xuất hình thành một cái biển lửa nhấn chìm ngô minh nhưng giọng nói của ngô minh vẫn vang lên không nhanh không chậm truyền tới các ngươi hủy diệt bình đại bí thuật sư thì sao điều này chỉ có thể chọc giận tất cả bí thuật sư trọng yếu nhất chính là ngươi chọc giận ta lại là một đạo bán nguyệt kiếm khí thủy lãng trường kiếm cũng vỡ nát trong lòng sinh kinh h ả i mà sững sờ ngô minh hoàn hảo không chút tổn hại nhảy ra khỏi biển lửa có thể thấy được sự lạnh lùng trong mắt ngô minh sự lạnh lùng này khiến người ta khi nhìn vào đều cảm thấy lạnh sống lưng ngay cả sinh một bí thuật sư lão luyện cũng bị ánh mắt của ngô minh nhìn cả người cứng ngắc như rơi vào hầm băng lúc này sinh cắn răng lấy ra một tấm thẻ để kích hoạt ngay sau đó bóng dáng của gã ta bay lên hóa ra đã dung hợp với ngàn năm thạch tượng quỷ trên vai biến thành một quái vật khổng lồ cao hơn ba mươi mét có đôi cánh giống như thạch tượng quỷ nhưng lại có cơ thể người và mười ngón tay của sắc bén như dao đây là hóa thân của một thẻ bí thuật cấp cao có thể cùng tự thân thạch tượng quỷ dung hợp để nâng cao sức mạnh của mình lên một cấp nhưng loại bí thuật này đã thất truyền không nghĩ tới sinh dĩ nhiên là nắm giữ loại bí thuật cao cấp này đại sư Dô g i a nói to thầm nói cho dù hắn cùng sinh đơn độc chiến đấu nhất định không phải đối thủ của đối phương trong lòng hắn càng thêm lo lắng ngô minh lúc này dường như không nhìn thấy bộ dáng của sinh vẫn là nói bác tý cự nhân cùng những cổ cự nhân khác ta tạm thời sẽ không đi t r e o chọc nhưng là ngươi ta có thể trước tiên làm thịt lại nói cho nên ta nghĩ cùng ngươi nói một tiếng c ả m ơn cảm ơn ngươi đã giúp ta giải phóng lửa giận trong lòng nói xong khí tức của ngô minh tăng vọt vạn thú kiếm trong tay hắn ta cũng chém ra lần nữa lần này ngô minh thi triển là toàn phong kiếm khí hơn nữa còn được gia trì hủy diệt nguyên khí cực mạnh thậm chí còn lấy ra từ hồn t h ể c ự nhân một tia nguyên khí nham thạch chi vương tinh thuần nhất giờ phút này ngô minh mặc dù không biến hóa nhưng trong mắt sinh đó chính là một người khổng lồ toát ra hơi thở bất khả chiến bại toàn phong kiếm khí quét ra có vô số nham thạch tiêm thứ trộn lẫn trong đó giống ngay đang chóng nguyên khí dễ dàng phá vỡ vòng bảo hộ nguyên trong cái Sinh diệt Sinh, kiếm khí còn lại tiêm Sinh như ván. còn nham nháy thân xoắn nát tan. thịt Hủy khí phá hộ khí thể khí thạch thứ thể một máy mắt đem tức của cơ xay lấy bao lập bảo vỡ và dễ đây mới thực là cối xay thịt đợi cho đến khi kim khí xoắn ốc có nham thạch tiêm thứ gắn sẵn trong máy xay thịt biến mất thì thấy vô số mảnh da thịt từ trên trời rơi xuống như mưa sinh đã chết chết đến mức không thể chết thêm được nữa thậm chí từ xương nát thịt cũng không nhìn ra được phong thái của bí thuật sư này trước kia mà chính hắn hiển nhiên cũng không nghĩ đến sẽ bị ngô minh dùng phương thức thô bạo đơn giản như vậy đánh dết cho nên đến chết cũng không nói được câu nào để cho mọi người v ẽ mặt kinh ngạc trợn mắt há mồm vào lúc này ngô minh đang cầm trong tay vạn thú kiếm rốt cuộc cũng tiêu tan lửa giận không ít lấy ra thẻ bài gọi a mổ triệu hồi hư vô hành giả hoàng kim và nhuyễn trùng hủy diệt sau đó bắt đầu tàn sát những kỵ sĩ phi hành tự nhân và nhiều chủng tộc dị tộc nhân xung quanh hắn ta đúng vậy đây là tàn sát tuy rất nhiều kẻ địch này đều là nguyên khí cấp sáu thế nhưng ngay cả sinh là cao thủ chuẩn nguyên khí cấp bảy đều bị ngô minh tàn nhẫn giết chết những người còn lại làm sao có thể là đối thủ càng không cần phải nói ngô minh đang sử dụng thẻ bí thuật hoàng kim và có sự trợ giúp của hư vô hành giả hoàng kim và n g u y ễ n trùng hủy diệt chỉ trong chốc lát Đám như g Ngô ư ờ i i đó đã bị n m giết đến thành, những g đến thành, n bảy ờ i lại còn c bắt đầu bỏ đầu hắn ạ lại. y này hủy lúc l có cách chẳng trước tức Ngô Minh không có cách nào chặn giết từng người một nên dừng、lại. Ngô Minh bình sinh giận không đài mà giết một bởi diệt tiếc sai biệt thuật phát đó sư ra đã bí bị vì m h hắn ư ta đã nói tứ đại cổ cự nhân chi vương tấn công bình đài bí thuật sư ngô minh một đối mục còn có thể mà một chọi bốn tuyệt đối không phải là đối thủ cho nên c ự u hận bình đài bí thuật sư bị hủy tạm thời không thể báo giết chết đám người sinh cũng chỉ là thay ngô minh xả được cơn giận chỉ đến thế mà thôi nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha yoya và năm người kia đã sợ ngây người trước phương thức giết chóc của ngô minh rồi bây giờ ngay cả yoya cũng đang mắng to ai dám nói ngô minh chỉ là một bí thuật học đồ ngay cả bí thuật sư cao cấp thực lực cũng không hung tợn như gia hỏa này ngân long thạch tượng quỷ kim long dực xà thẻ bí thuật hoàng kim sức chiến đấu cường đại nguyên khí cấp sáu đây còn là bí thuật học đồ sao ta đúng là một tên ngốc đó là lời nói đầu tiên của yoya khi tỉnh hồn lại bởi vì hắn không nhìn ra thực lực của ngô minh bởi vì năng lực của ngô minh lúc này đã hoàn toàn vượt qua tất cả bí thuật sư cao cấp lại cứu mạng yoya và những người khác cho nên thái độ của bọn họ đối với ngô minh quay một trăm tám mươi độ thập phần cung kính thậm chí là vô cùng tôn trọng năm người bọn họ trước tiên đến cảm ơn ngô minh đại sư Dô g i a càng là một mặt lúng túng nhưng ngô minh lại không cảm thấy thế nào khi vừa rồi nguy nan như vậy đại sư Dô g i a vẫn muốn để cho chính mình thoát thân chỉ riêng phần nhân tình này ngô minh liền nhận được cho nên cũng là thập phần t h á c h khí đại sư Dô g i a kế hoạch của ngài trong tương lai là gì ngô minh có vẻ nhẹ nhàng hơn trước rất nhiều sau khi giết nhiều người như vậy kế hoạch à Dô g i a và năm người kia thở dài hiện tại một phương cự nhân thế quá mảnh và bây giờ bình đài bí thuật sư đã bị phá hủy mà bí thuật sư cũng đang chịu thương vong nặng nề bình đài là biểu tượng của bí thuật sư những tự nhân đó nghĩ rằng nếu bình đài không còn nữa bọn họ hoàn toàn có thể tiêu diệt và đánh bại chúng ta nhưng bọn họ đã tính toán sai truyền thừa bí thuật sư nhiều năm vậy sao có thể bị bọn chúng đánh bại cho dù bình đài bí thuật sư bị phá hủy thì bí thuật sư cũng sẽ không sụp đổ chúng ta dự định tìm kiếm bí thuật sư may mắn còn tồn tại một l ầ ngô nữa thành lập bình n thuật đài lập bí sư.、Ngô、minh gật gật chung những gia khẳng càng ậ bất quá trước mắt thời cuộc hỗn loạn, chung quanh toàn bộ đều là nanh vuốt tẩu tới đầu, đều đó đào tẩu khẳng định sẽ đưa tới địch quá cuộc quanh nhiều, bộ rồi cự hỗn nanh nhân, hỏa nhân loạn, là vừa vì v sẽ yêu Ngô Minh và đại sư đều biết rằng càng càng Ngô Minh Gia Dô sớm đại biết phải rời đi họ và đều sư tốt. y cầu c h ú t điều khiển t i c h ấ p đen bay lên bình đài của kerrigan sau đó mời đại sư yoya cùng nhau rời đi Yoya và bốn bí thuật sau ư được khác đã thuyết phục được ngô Minh và coi hắn coi đã t Ngô và như h một t bí ậ t sư cao cấp hơn mình nên họ nên khi ô n g dám từ c h ố lên ờ mời thời i Minh. Ngoài ra họ cũng biết ti chiếc phi hành khí cực nhanh. Chỉ có chiếc phi mới khỏi điểm hiện tại.、Sau、khi một của cũng chấp cực chỉ có có địch ra nhanh, Sau Ngô đen này hành hành này nhân trong họ khí khí thể thoát là tuy sát l phi hành khí ngô minh yêu cầu chúc tiếp tục lái yoya và những người khác không khỏi kinh ngạc khi thấy phi hành khí do một tinh linh điều khiển có lẽ để bày ra thủ đoạn siêu cao cấp của bí thuật sư và hoàng kim bí thuật pháp đám người v ô gia đã kể câu chuyện về bình đài bí thuật sư bị phá hủy trên thực tế quá trình diễn ra rất đơn giản tứ đại cổ cự nhân đem hơn hai trăm nghìn quân bao vây bình đài bí thuật sư sau đó dùng binh lính có thể phi hành tới tấn công liên tục đồng thời trên mặt đất cổ cự nhân gieo xuống dây leo thông thiên cứ như vậy ngay cả binh lính dưới mặt đất thậm chí là tứ đại cổ cự nhân cũng có thể leo lên và tấn công bình đại bí thuật sư trên không trung khi nói về cây dây leo ngô minh tự nhiên nghĩ đến trong vùng loạn lưu hải hắn ta đã từng nhìn thấy cây nho to lớn đó vừa nãy ngô minh tự hồ cũng nhìn thấy một ít giống hệt như trong loạn lưu hải ngô minh biết loại cây nho này cũng phải là thủ đoạn của những người khổng lồ có nó ngay cả những cổ cự nhân cũng có thể tấn công mục tiêu trên không trung ngô minh cậu tính đi đâu tìm k e r r y g a n sao đại sư y ô g i a hỏi không k e r r y g a n đạo sư đã đi đâu thực ra ta cũng không biết ta đến tìm một bằng hữu sống trong thư viện bí thuật đúng rồi liên quan tới thư viện bí thuật đại sư y ô g i a biết được bao nhiêu người khổng lồ mang theo thư viện bí thuật là như thế nào ngô minh hiện tại còn không biết sự tình thư viện bí thuật cho nên lên tiếng hỏi n g ư ờ i nói là thái thản cự nhân sao tương truyền đó là một người khổng lồ cổ đại đã bị các bí thuật sư hàng phục cách đây rất lâu khi thư viện bí thuật được thành lập thì đã được xây dựng trên lưng nó trước đó chúng ta cũng nhận được tin tức cự nhân nhất tộc đi giải phóng thái thản cự nhân này rồi nhưng bình đài bí thuật sư đã bị bao vây nên chúng tôi không có cách nào giải cứu thư viện đại sư Dô g i a nói xong sau đó lại nói ngô minh cậu nói cậu có bằng hữu đang sống trong thư viện bí thuật sao điều đó là không thể nào theo ta biết Ở đó chỉ có chỉ mấy bí t h thủ hộ u ậ t sư c ấ p cao và m ộ t của o n Ngô Minh cười cười không nói gì, sự tồn chó cửa cười cười c thôi. giữ gì, tại mà sự cửu tia r ả o chỉ có mình và đ ạ sư l Ngay c ả k h i người khác vào thư viện, họ sẽ không biết sự tồn tại ti những không tồn khác thư họ h của cửu、trảo. Tốc độ của c vào trảo. sẽ sự độ ấ p đen rất nhanh giống như một thanh kiếm đen xẹt qua mây mù sau mười phút chút chịu trách nhiệm lái t i c h ấ p đen kia đã dừng phi hành khí lại sau đó quay đầu nói lão đại chính là chỗ này ngô minh nhìn bốn phía một cái thực sự có ấn tượng đây là khu vực mà người khổng lồ mang theo thư viện bí thuật lang thang cửu trảo bọn họ nếu như nghe lời của ta thì có lẽ trốn ở gần đây như vậy ta có thể dùng thẻ phi tin h xác định vị trí của bọn chúng từng chút một đây là kế hoạch của ngô minh dựa vào tốc độ không gì sánh được của thẻ phi tin h để truyền tín hiệu hắn ta đang định xem nơi kim quan của thẻ phi tin h rơi xuống để có thể tìm thấy mục tiêu bằng cách liên tục thu hẹp phạm vi ngay lập tức ngô minh lấy ra một thẻ phi tin h viết ngươi đang ở đâu và kích hoạt nó thẻ bài hóa thành một vệt kim quan g bắn ra ngay lập tức và đáp xuống một khu vực cách đó hơn hai mươi km ngô minh ngay lập tức để chút bay tới ngô minh chưa kịp lao tới thì một vệt kim quan g từ phía đối diện bay tới đây là lời đáp của cửu trảo lần này ngô minh có thể nhìn thấy phương hướng của vệt kim quan g đó lập tức đuổi tới đó là một đỉnh núi khi khoảng cách gần ngô minh cảm nhận được nguyên khí của cửu trảo cũng nhìn thấy cửu trảo trên lưng một con chó trong động m ạ n nước nơi cửu trảo ẩn náu con nhện to lớn này rất thích thú mà nằm trên lưng ngô minh theo như lời nó nói đây là cách thể hiện sự thân thiết của nó ngô minh cười khổ rồi mặc kệ nó cửu trảo đang kể cho ngô minh biết nó đã trốn thoát như thế nào ngô minh lúc này mới biết thư viện bí thuật không còn tồn tại nữa trực tiếp bị b á c tí c ử nhân đập nát Lúc là lực cũng của của chỉ có tiếc này Ngô Minh cũng biết thư viện bí thuật thật ra là một phong ấn trấn áp bi lực của thái thản tự nhân. Muốn giải trừ phong ấn của thái thản tự nhân chỉ có thể phá hủy thư viện hủy giải một biết bi thái thái thư thuật thật thể phá thư thuật. Thật bí bí tự trừ tự ra áp sách trong thư viện bí thuật là kiến thức được truyền lại từ chức nghiệp bí thuật sư hàng nghìn năm nay trước mắt bị hủy hoại trong một ngày thân là bí thuật sư tự nhiên là tiếc nuối không thôi những cuốn sách đó không có cái gì đáng tiếc bởi vì ta đã đọc từng bản rất nhiều lần viết lại cũng không có vấn đề gì nhưng tiếc là nhà ta đã mất đi bất quá khoảng thời gian này ta đã cân nhắc qua điều này có thể là một chuyện tốt đối với ta ta đã ở trong thư viện từ khi mới sinh ra và đã đọc kiến thức về thế giới bên ngoài từ sách mặc dù rất thú vị nhưng nó không thú vị bằng những gì ta đã tận mắt chứng kiến ta đã quyết định trải nghiệm toàn bộ nguyên khí thế giới cửu trảo nói vào lúc này câu nói này của nó tự nhiên khiến đám người v ô gia sợ hết hồn những cuốn sách trong thư viện bí thuật có thể gọi là một biển sách làm sao con nhện này đều có thể xem qua điều này sao có thể ngô minh tin vào điều này mà chó giữ cửa đại cáp đã sớm lĩnh giáo sự lợi hại của cửu trảo giờ khắc này một mặt nghiêm túc nói v ô gia mấy người các ngươi dĩ nhiên sẽ không tin điều đó ta và cửu trảo là huynh đ ệ tốt điểm này ta có thể làm chứng ngươi đã nhìn thấy ngàn năm thạch tượng quỷ ở đằng kia chưa đó chính là ngàn năm thạch tượng quỷ nhân tạo của cửu trảo ngươi từng thấy chưa sợ là nghe đều chưa từng nghe nói ấy chứ năm người vô g i a tự nhiên nhận ra chó giữ cửa đại cáp đại cáp này đã trông coi thư viện bí thuật mấy trăm năm rất nhiều bí thuật sư cao cấp từ thời điểm còn là bí thuật học đồ đã từng gặp qua đại cáp này đã đem đại cáp trở thành tiền bối bên trong một hệ bí thuật sư đối với đại cáp vô g i a bọn họ thập phần tôn kính nhưng họ vẫn không tin con nhận có thể ghi nhớ những cuốn sách trong thư viện đại sư y ô g i a nếu ngươi không tin ngươi có thể trao đổi với cửu trảo một chút ngô minh đưa ra một gợi ý đại sư y ô g i a cũng là một người rất mê nghiên cứu các bí thuật hắn lập tức giao tiếp với cửu trảo và bốn bí thuật sư khác cũng cùng nhau đông hỏi một câu tây hỏi một câu trò chuyện không ngừng ngô minh giờ phút này lại lắc mình đi ra ngoài động bay đến không trung nhìn về phía nơi xa nơi đó ngô minh mơ hồ thấy được hai thân ảnh thật lớn ngô minh biết đó là bát tí cự nhân và thái thản cự nhân đại sư y ô g i a nói để khôi phục sức mạnh của thái thản cự nhân không chỉ phá hủy thư viện bí thuật mà còn phải tháo ba mươi sáu chiếc đinh pha lê đóng trong cơ thể của thái thản cự nhân đây là bước cuối cùng để trấn áp thái thản cự nhân phải tháo loại tất cả ba mươi sáu chiếc đinh pha lê mới có thể thực sự giải phóng thái thản cự nhân khỏi sự nô dịch đến lúc đó không còn ai có thể áp chế hắn mà khi hắn phối hợp bác tý tự nhân sẽ không ai trong toàn bộ nguyên khí thế giới có thể so sánh được với bọn hắn sau khi ngô minh biết được tin tức lập tức muốn ngăn cản nhưng ngô minh không đi bởi vì ngô minh bây giờ căn bản không nắm chắc đối mặt với tồn tại bác tý tự nhân nguyên khí cấp tám này nguyên khí cấp tám cường đại bao nhiêu khi hắn ta còn là nguyên khí cấp bốn và nguyên khí cấp năm thì không thể cảm nhận được nhưng khi ngô minh hoàn toàn khống chế hồn t h ể tự nhân và có thể biến thành người khổng lồ thì ngô minh đã biết điều đó Nguyên khí cấp 7 cùng nguyên khí khí cấp cấp nhân, nhân trong mặt một đất, t ê n trời, biệt đặc c là a thủ u y ê n khi í cấp bác cự cự tộc cường nhất tí tràng nhân nhân đ ạ k hấp ô n biên Trong g giới. khi h thu dấu ấn cự nhân của nham thạch chi vương ngô minh cũng nhận được ít ký ức của nham thạch chi vương từ những ký ức rời rạc này ngô minh đã từng nhìn thấy sự khủng bố của bác tý cự nhân ngay cả nham thạch chi vương cũng là một trong thập đại cổ cự nhân chỉ có thể sợ hãi và đầu hàng bác tý cự nhân vì vậy ngô minh đã từ bỏ quấy rối đối phương điều quan trọng nhất là ngô minh có một cảm giác mình đã bị theo dõi ngay từ đầu và một cảm giác áp bức không thể giải thích được treo lơ lửng trên đầu ngoài ra có một mối đe dọa trong cảm giác áp bức này là bác tý tự nhân ngô minh rất xác định điểm này đối phương đã phát hiện mình hơn nữa uy hiếp mình không nên đi quấy rầy hắn nếu không sẽ chịu đối phương toàn lực đ ả kích đây là lý do khiến ngô minh bỏ cuộc không phải ngô minh sợ đối phương mà là ngô minh không nắm chắc quan trọng hơn là dù can thiệp thành công thì cũng chỉ là ngăn trở thái thản cự nhân bác tý cự nhân vẫn là bác tý cự nhân đôi khi nên buông tha cơ hội nhất định phải từ bỏ không lại chỉ có thể dẫn đến h ọ a sát thân ngô minh quay trở lại hang động hắn ta muốn đưa đám người cửu trảo rời đi càng sớm càng tốt ở đây không an toàn một khi bác tý cự nhân triệt để giải phóng thái thản cự nhân đối phương rất có thể sẽ tới tập kích bọn họ liếc mắt nhìn c h ầ m c h ầ m vào hai bóng người khổng lồ ẩn hiện trong mây mù ở phía xa trong lòng ngô minh đột nhiên có một sự bất định về tương lai sự bất định này mạnh đến mức ngay cả khi xảy ra thảm họa thì hắn ta đều chưa từng có cái cảm giác này ngô minh nhất định phải giải quyết phiền toái người khổng lồ này bằng không tất cả mọi người đều không có một ngày yên ổn khi ngô minh quay trở lại hang động hắn ta nhìn thấy cửu trảo đang ở đó chậm rãi giảng thuật nói về những lý thuyết vô cùng sâu sắc về các bí thuật trong khi đại sư Dô g i a và bốn bí thuật sư khác đều là một mặt trận mắt há hốc mồm ngoài ra bọn họ vẫn là một mặt sùng bái cùng kích động rõ ràng là trong thời gian ngô minh ra ngoài cửu trảo đã trực tiếp chinh phục đám người Dô g i a và bằng sự uyên bác vô song và sự am hiểu sâu sắc về bí thuật mà ngay cả ngô minh cũng phải thán g phục lúc này con chó đại cáp đang nhai miếng thịt nướng mà ngô minh ném cho nó mơ hồ nói tiểu Dô g i a các ngươi cảm thấy huynh đệ này của ta như thế nào a trong giọng nói của đại c á p rõ ràng có chút khoe khoang đại sư y ô g i a sửng sốt ông ta vội vàng nói đại sư đây mới thật sự là bí thuật đại sư tôi chưa bao giờ là một đại sư có kiến thức sâu rộng về bí thuật như vậy chỉ vài lời của đại sư cửu trảo đã giải đáp những vấn đề chúng tôi mắc kẹt thời gian dài giúp chúng tôi bỗng nhiên thông suốt chuyện này quả thật tôi không biết phải nói gì nhìn ra được đại sư y ô g i a rất kích động cũng như bốn bí thuật sư khác trước mặt cửu trảo những bí thuật sư cao cấp này nghiêm túc như học sinh tiểu học đang nghe giảng hh ắ c ắ c ta sớm nói qua thư viện bí thuật bị phá hủy cũng không thành vấn đề chỉ cần vị huynh đệ này của ta ở đó đó là thư viện bí thuật sống nhiệm vụ của ta là canh giữ thư viện bí thuật cho nên hiện tại ta bảo vệ vị huynh đệ này của ta cũng coi như không vi phạm thệ ngôn trước đó các ngươi có thể bái vị huynh đệ này của ta làm thầy để hắn dạy dỗ các ngươi a đại cáp này rất là vô sĩ nói ra nhưng lúc này không có ai quan tâm những câu trước đó của nó nói nhưng câu cuối cùng của nó khiến đám người Dô g i a hai mắt tỏa sáng đúng vậy Dô g i a vỗ đùi tỏ vẻ hân phấn có thể thấy hắn cũng là người si mê bí thuật bái cửu trảo làm thầy chẳng phải bất cứ lúc nào cũng có thể hướng về người có kiến thức toàn bộ bí tịch trong thư viện bí thuật tư vấn hay sao ai lại từ chối một chuyện tốt như vậy ngay lập tức Dô g i a cúi đầu hành lễ với cửu trảo bốn bí thuật sư kia phản ứng cũng không chậm cũng quỳ xuống từng người một cầu xin cửu trảo nhận họ làm học trò lúc này cửu trảo có chút thẹn thùng t rốt cuộc nó chưa từng gặp phải chuyện như vậy nhất thời không biết phải nói gì vừa lúc ngô minh bước vào cửu trảo liền bò tới xin giúp đỡ ngay khi ngô minh nghe được quá trình trong lòng hắn ta cũng có tính toán hiện tại bình đài bí thuật sư đã bị phá hủy toàn bộ tổ chức bí thuật sư đều bị phân tán tuy bị c ử nhân nhất tộc tấn công nhưng trên thực tế do đám bí thuật sư không phục lẫn nhau tình trạng không hòa thuận đã có từ rất lâu kể từ khi thế hệ bí thuật sư đầu tiên thành lập bình đài bí thuật sư đã thành lập nên tổ chức này về sau bí thuật sư đều lấy thế hệ bí thuật sư đầu tiên làm lãnh tụ sau đó có bí thuật sư truyền kỳ đại sư di lon cũng là một nhân vật có thể nhất hô bá ứng hiệu lệnh quần hùng trong giới bí thuật sư cho đến sau khi đại sư di lon biến mất toàn bộ tổ chức bí thuật sư trở thành năm bè bảy mãng làm theo ý mình đặc b i ệ thành là giữa các bí t u nhau. Tuy thuật thiếu đầu ậ vật t tổ trước, thế hụt thời mặt sư sư cường như nhưng cấp cao lúc đó không phục lẫn nhau. Tuy tổ chức lực áp lẫn linh hồn đầu lĩnh liền đó đại điểm đối không nhân hồn mạnh bí với ở mẽ liền dễ d g tan sau vỡ, mà k i thật a n vỡ t ì rất khó đoàn tụ nhân tâm. Thành t khó nhân h đoàn mà nói trong cuộc chiến chống lại những người khổng lồ bí thuật sư chắc chắn sẽ là một thế lực cường đại và ngô minh cũng không hy vọng bí thuật sư vắng lặng như vậy y Vào à lúc n khi thấy cửu trảo đã giành được sự tôn kính của đám người yô gia với kiến thức viên bác thông kim bác cổ và lĩnh ngộ các bí thuật một ý tưởng xuất hiện trong đầu ngô minh nếu như bí thuật sư nhất định phải có người đứng đầu thì hiện tại cửu trảo không thể nghi ngờ là thích hợp nhất vốn dĩ có thể cứu được đại sư d i lon thì việc tái hợp thế lực bí thuật sư cũng không khó nhưng tạm thời ngô minh không thể đem đại sư d i lon cứu ra như vậy cửu trảo không thể nghi ngờ chính là lựa chọn tốt nhất đại sư d o g a là một bí thuật sư cao cấp có địa vị rất cao trong giới bí thuật sư nếu như tôn cửu trảo làm thầy của mình thì địa vị của cửu trảo liền siêu nhiên rồi lại tăng thêm năng lực của bản thân cửu trảo muốn thống nhất lại thế lực bí thuật sư liền có khả năng rất lớn nghĩ đến đây ngô minh đương nhiên nói chuyện với cửu trảo hiện tại cửu trảo tin tưởng nhất ngô minh sau khi nói rõ ưu khuyết điểm của chuyện này cửu trảo cũng gật đầu nói được vậy ta đồng ý đám người v ô gia thấy vậy tự nhiên khá phấn khích đúng lúc này xa xa truyền đến tiếng ầm ầm nổ vang xen lẫn tiếng gầm rú lớn nào đó ngay cả mặt đất cũng có chút trung chuyển vẻ mặt của mọi người trong sơn động lập tức thay đổi ngô minh nhìn về phía hai bóng người khổng lồ vừa rồi trong lòng hắn ta đã biết phong ấn của tên thái thản tự nhân sắp được giải phóng đi thôi nơi này không thích hợp ở lâu ngô minh nói xong liền dẫn đầu bước ra ngoài những người khác cũng biết chuyện gì đang xảy ra nếu ở lại đây mà bị quân đoàn cự nhân phát hiện và tấn công chắc chắn bọn họ sẽ rơi vào thế bị động phiền toái nhất chính là không ai trong số họ là đối thủ của bác tý cự nhân một khi đã bị đối phương nhắm đến thì e rằng chạy không nổi tia chớp đen đã được cải tiến và không gian bên trong cũng rất rộng chở một nhóm người như vậy là quá đủ rồi ngay cả đại cát to lớn cũng leo vào được tuy không thể tùy ý hoạt động nhưng ít ra có thể chui vào sau đó tia chớp đen nhanh chóng bay lên bầu trời cửu trảo tò mò nhìn mọi thứ xung quanh trong cabin đối với nó mọi thứ bên ngoài thật lạ lẫm và thú vị cũng may có đám người v ô gia nói chuyện với cửu trảo điều này thỏa mãn mọi thắc mắc của đứa trẻ đang tò mò nhìn xung quanh một ngày sau ngô minh và những người khác trở về ngô thành một cách suôn sẻ nhìn căn cứ đông đúc của nhân loại và chiến hạm nhân vương hào cửu trảo hưng phấn đến tột đỉnh sau khi xác nhận đây là địa bàn của ngô minh cửu trảo trực tiếp biểu trảo tiếp thị tới phải về sao phải tới ở ngoài ơ i Đại này. sư Dô i a đang và các khác bí thuật t h sư ả luận lai. biện trong tương về v các pháp đối phó o lúc này, họ cũng bước này, họ ớ t và nói với nói Ngô Minh ra ằ n g họ thuật sẽ sư tìm m các bí y mắn còn sống sót và đưa họ đi đến nơi này. Ngoài này. ra, họ muốn đến huyền phù thánh thành phía trên tân đô thành để di dời lại đây làm đại bản doanh tạm thời cho bí thuật sư mặc dù huyền phù thánh thành k h ô n g bằng bình đài của bí thuật sư nhưng vẫn tốt hơn là không có gì cả đám người đại sư Dô g i a vẫn rất tự tin xây dựng lại bình đài bí thuật sư và sự tự tin của họ đến từ cửu trảo thư viện bí thuật sống cửu trảo giống như một lá cờ lớn có thể mang cái bí thuật sư khác triệu tập tới đây đương nhiên để di chuyển huyền phù thánh thành đến địa bàn của ngô minh cần phải có sự đồng ý của hắn ta đối với sự tình có thể tăng cường tự thân sức mạnh ngô minh tự nhiên sẽ không cự tuyệt liền đưa đám người đại sư Dô g i a giới thiệu cho lý hạ bọn họ để cho bọn họ xử lý những chuyện này về phần tân đô thành nếu không có mục tiêu huyền phù thánh thành này thì sau này sẽ tương đối an toàn dù sao cũng không thu hút được sự chú ý của cự nhân mà ngô minh làm như vậy mặc dù có chút như là dẫn lửa thiêu thân thế nhưng hắn ta biết ngô thành từ lâu đã bị cự nhân chú ý bằng không sẽ không có sự kiện nham thạch chi vương đột kích dù sao bên này nợ nhiều không lo trận nhiều không ngứa trong thời gian tiếp theo ngô minh và c ử trảo cùng nhau trao đổi một số kiến thức về trận pháp có rất nhiều sách về trận pháp trong thư viện bí thuật dù sao trong giới bí thuật sư cũng đã từng xuất hiện trận pháp sư phi thường lợi hại cửu trảo đối với những kiến thức này cũng là hạ bút thành văn và ngô minh giống như bọt biển hút nước đang điên cuồng hấp thu những kiến thức này kiến thức về trận pháp của hắn ta cũng ngày một phong phú hơn sau vài ngày ngô minh cảm thấy đẳng cấp trận pháp sư của mình so với trước đây mạnh hơn rất nhiều có lẽ đã khá g ầ n đột phá tới đẳng cấp trận pháp sư cấp bốn một khi hắn ta đột phá đến trận pháp sư cấp bốn ngô minh có thể bố trí trận pháp cấp bốn đến lúc đó an ninh của một số lãnh thổ của hắn ta sẽ được tăng cường chưa từng có ví dụ như ở tân đô thành trừ phi có thập đại cổ cự nhân tấn công bằng không bố trí một trận pháp cấp bốn nhất định có thể đảm bảo an toàn và mỗi ngày sẽ có một số tin tức như vậy truyền về nghe nói đội quân cự nhân đã chiếm được nhiều lãnh thổ hơn và thậm chí thế lực lượng thánh đường thiên sứ cũng đã bị những người khổng lồ đánh bại tuy nhiên theo quan điểm của ngô minh chuyện này không là gì cả ngay cả bình đài bí thuật sư cũng có thể bị phá hủy thánh đường thiên sứ yếu hơn đương nhiên sẽ không có khả năng may mắn thoát khỏi hơn nữa bọn họ nhất định so với bí thuật sư còn muốn thảm hơn đối với những khu vực nguy hiểm này ngô thành từng đánh bại nam thạch chi vương càng là danh tiếng vang xa bây giờ trên toàn bộ nguyên khí thế giới thánh địa tân hoa quốc đã được mọi người biết đến mặc dù tân hoa quốc chưa được chính thức thành lập nhưng đã khá nổi tiếng đương nhiên ngày càng có nhiều người tị nạn đến tìm nơi ẩn náu làm thế nào để quản lý hàng trăm nghìn hoặc thậm chí hàng triệu người tị nạn này chắc chắn là một vấn đề đau đầu may mắn thay ngô minh không cần phải lo lắng về những vấn đề này những gì hắn ta phải làm rất đơn giản đó là nâng cao thực lực của chính mình ngày này ngô minh đã nhận được tin tức y y một mực mê man rốt cuộc tỉnh rồi điều này khiến ngô minh rất vui lần trước y y liều mạng bảo vệ ngô thành khiến ngô minh rất là cảm động hơn nữa ngô minh cũng biết nếu như không phải vì mình thì y y tuyệt đối không có khả năng liều mạng mà không lui về phía sau khi nhìn thấy nàng ấy y y vẫn có bộ dạng như vậy nhưng ngô minh có thể cảm nhận được đối với mình nàng ấy dường như đã thay đổi rất nhiều trở nên gắn bó với mình hơn mặc dù nàng ấy đã che giấu rất kỹ nhưng hắn ta vẫn có thể nhìn ra được trong lúc nói chuyện ngô minh thương xót người con gái nhìn qua gầy gò này lấy hết can đảm ô m nàng ta vào lòng nếu như trước đây hắn ta không bao giờ dám làm như vậy nhưng hôm nay ngô minh không biết cọng dây thần kinh nào bị lệch cho nên mới xúc động làm như vậy có rất nhiều lý do để anh ấy trở nên xúc động vẻ đẹp sự kiên cường và yếu đuối của y y khiến lòng người sinh ra ý muốn che chở nhưng ôm y y vào lòng ngô minh mới có hơi phục hồi tinh thần lại rõ ràng hắn ta làm việc này hơi đột ngột ít nhất đối với mối quan hệ của hai người thì tiến triển cũng hơi nhanh với tính cách của y y có lẽ nàng sẽ trực tiếp đẩy mình ra đến lúc đó sợ là không thể thiếu lúng túng hơn nữa trong lòng nàng cũng sẽ xem mình trở thành một cái sắc lan đi ngô minh biết mình là nam nhân mà nam nhân đều háo sắc nhưng hắn ta cũng có điểm mấu chốt dù là lý hà thích đình hay là tích hi đều đã từng cùng mình cùng chung hoạn nạn và ngô minh chỉ tiếp thu sau khi đối phương chấp nhận hắn ta nhưng lần này ngay cả bản thân ngô minh cũng cảm thấy mình quá vọng động rồi chỉ là ngô minh đã sớm phát hiện ra thứ khiến tim mình loạn n h ị p đó là tuy lúc đầu thân thể của y y cứng đờ trên mặt có chút kinh ngạc nhưng nàng ấy không đẩy mình ra cũng không hề nói gì thế nhưng ngô minh có thể cảm giác được thân thể nàng nguyên bản căng thẳng chậm rãi thả lỏng ra có thể cảm nhận rõ ràng sự thân thể mềm mại của đối phương hai người đều không nói chuyện chỉ yên lặng giữ nguyên tư thế này trong lòng ngô minh cảm thấy yên tĩnh hơn rất nhiều một lúc sau ngô minh mới nhẹ nhàng buông nàng ra cảm ơn ngô minh nhìn c h ầ m c h ầ m vào y y và nói không có gì đâu y y tự nhiên nhìn ra được suy nghĩ của ngô minh khẽ mỉm cười vừa n ã y bởi vì ngô minh xúc động mà vừa có thể đưa tới lúng túng lập tức là hóa thành hư không chỉ là ngô minh không biết vừa rồi y y không đẩy mình ra vì nàng ấy muốn thế hay do nàng ấy sợ mình xấu hổ hoặc cả hai ngô minh lúc này mới nhớ ra một chuyện quan trọng hắn ta kiềm chế gợn sóng trong lòng sau đó kể chuyện cháu gái mà lão pôn giao cho mình đi tìm ngôn minh nhận thấy rõ sự kinh ngạc trên khuôn mặt y y khi anh kể về chi tiết cuộc gặp mặt với lão pôn ở tầng ngầm thứ ba thầm nghĩ chẳng lẽ y y biết lão pôn là ai nhưng nghĩ lại cũng phải với thực lực nguyên khí cấp tám của lão pôn ông ta hẳn là tồn tại rất nổi tiếng trong hủy diệt nhất tộc cháu gái của lão pôn tên gì lúc này y y chủ động hỏi trong giọng nói có chút khẩn trương mà trước đây nàng chưa từng cảm thấy ngô minh đương nhiên nắm bắt được điểm này nhìn thấy biểu hiện của y Y, ngô minh đột nhiên nghĩ đến một khả năng lại là nói ra cô ấy tên là asoliti d o s t a một cái tên rất phức tạp trong nháy mắt ngô minh chú ý tới thần sắc y Y biến hóa một chút người sau nói đúng vậy thật là cái tên phức tạp ngô minh ngươi muốn tìm asoliti d o s t a chính là ta ngô minh đã nghĩ tới kết quả này trước đó tuy không quá kinh ngạc nhưng trong lòng vẫn cảm khái một phen thực sự là trùng hợp asoliti d o star là tên của hủy diệt nhất tộc ông của ta là tộc trưởng của tộc hủy diệt được gọi là côn đặt trụy lạc chi phong y ý giải thích rõ ràng tên của hủy diệt nhất tộc rất đặc biệt bởi vì nó đọc rất là trút chắc cũng rất dài và khó nhớ vì vậy thường dùng một cái tên đơn giản hơn để xưng hô ngô minh cũng không lo lắng y ý sẽ lừa gạt mình so với lão pôn ngô minh tin tưởng y y hơn vì vậy hắn ta đã lấy chiếc nhẫn mà lão pôn đưa cho mình và đưa cho y y giải thích rằng nó là do lão pôn đưa cho hắn ta để đưa cho cháu gái của ông ấy trên chiếc tạp giới có một tầng tấm chế nguyên khí ngô minh không biết bên trong là thứ gì y y cầm lấy vừa nhìn hai mắt lập tức sáng lên thần hủy diệt giới chỉ quá tốt rồi có thứ này ta có thể tạo ra thần hủy diệt chân chính cường đại không ta còn chưa đủ ta phải đi gặp ông nội ngô minh ngươi nói ngươi đương ã khống chế thế giới d ớ i lòng n g đất, ư i y -y giờ nhiên sẽ không từ chối yêu cầu này nhưng hiển nhiên y Y không thể nhìn thấy lão côn bởi vì với thực lực của y Y, một khi bước vào tầng ngầm thứ hai nàng ta sẽ bị phong ấn chặn lại và không thể rời đi nhưng dù vậy y Y vẫn quyết định đi đến thế giới dưới lòng đất cho dù chỉ là ở lối vào của tầng thứ hai dưới lòng đất y y cũng muốn đi xem xem ngô minh đương nhiên đồng ý đưa nàng đến đó hắn ta cũng dự định quản lý tốt thế giới dưới lòng đất đây là đường lui mà ngô minh để lại cho chính mình nếu tình huống trên mặt đất không ổn ngô minh cũng có thể đem tất cả mọi người đều mang tới thế giới dưới lòng đất ở nơi đó kinh doanh thực lực sau đó quay đầu trở lại hơn nữa xét từ tình hình hiện tại khả năng này đã được phóng đại vô tận bác tý cự nhân cộng với thái thản cự nhân còn có một số cổ cự nhân chi vương khác đối phương muốn chinh phục toàn bộ nguyên khí thế giới cũng chỉ là vấn đề thời gian những dị tộc nhân đã vây công bọn họ từ đầu sẽ bị tàn sát một cách không thương tiếc và các thế lực dị tộc nhân khác chỉ có thể lựa chọn đầu hàng nếu họ muốn không bị tiêu diệt đây là một hiệu ứng giống như quả cầu tuyết sẽ làm cho cự nhân nhất tộc ngày càng mạnh hơn nếu quả như thật đến thời điểm thế lực cự nhân một nhà độc đại Ngô minh biết mình chỉ có thể cùng mọi người trốn vào thế giới dưới lòng đất đương nhiên có thể không có ngày đó nhưng dù sao công tác chuẩn bị cũng phải làm tốt nếu muốn đi thế giới dưới lòng đất ngô minh dứt khoát đem nhân mã tâm phúc của mình đều đồng thời kéo theo để cho họ nhìn thấy thế giới dưới lòng đất ngô minh còn định phái một số người ở lại thế giới dưới lòng đất để chỉnh hợp sức mạnh của thế giới dưới lòng đất ngô minh cũng không muốn để thế lực khắp nơi trong thế giới dưới lòng đất gây trở ngại thế lực của mình ngô minh muốn chinh phục từng cái một khiến những sinh vật trong thế giới dưới lòng đất này trở thành một phần tử thế lực của mình khi nghe nói bọn họ sẽ đi đến thế giới dưới lòng đất hầu như tất cả mọi người đều nói muốn đi cũng không cần nói đám người lý hạ y y cũng là trăm phần trăm muốn đi độc nhãn lão ngủ đoạn vân phi bọn họ cũng tương tự muốn đi ngay cả tầng lực đông cũng bày tỏ hắn ta muốn xem một chút ngoài ra còn có cửu trảo gia hỏa này đã t rung lên vì phấn khích khi nghe tin mình sẽ đi đến thế giới dưới lòng đất Ngô Minh sợ rằng con nhện này sẽ ngất phần sợ sẽ xỉu, về đội ngũ tiến vào thế giới dưới lòng đất lần này đã lên tới hàng trăm người may mà ngô minh không xuyên thủng một tầng cuối cùng thăng cấp trận pháp sư cấp bốn nhưng nghiên cứu về truyền tống trận của hắn ta đã đạt tới một cấp độ nhất định truyền tống một lần trăm người không là gì cả đúng như kế hoạch của ngô minh tại a sẽ số cử một n g ư năng lối quản lý vào của tầng hai của hầm ngục y y nhìn thấy một tầng hoàng kim nhất tộc thiết hạ phong ấn kim sắc nàng không thể tiến lên phía trước được nữa bởi vì một khi nàng đã bước vào thì sẽ không thể ra được nữa không cách nào gặp được lão pôn trong phòng giam cũng có chút tiếc nuối nhưng ngô minh đã cố gắng hết sức để có thể làm được điều này lão pôn ở tầng hầm thứ ba dường như có thể cảm nhận được cháu gái của mình tìm đến dĩ nhiên là dùng một thủ đoạn phương pháp khôi lỗi tạo ra một con khôi lỗi chỉ có nguyên khí cấp một mang theo một tia ý thức của mình đi ra cùng cháu gái của mình gặp mặt nhìn thấy cảnh này ngô minh cảm thấy mình đã làm một việc tốt ít nhất hắn ta đã giúp cho y y một chuyện cho tới nay đều là y y đến giúp đỡ mình có thể có một cơ hội hồi báo như thế ngô minh tự nhiên là cảm giác hài lòng lúc này cửu trảo cũng đang buồn bực nguyên khí của nó đã đạt cấp sáu trở lên nên tự nhiên không vào được đồng dạng không thấy được lão bằng hữu d i lon của nó nữa tuy nhiên d i lon đã dùng thẻ khôi lỗi để biến thành một người như ông ta đối với ông ta và lão pôn mà nói loại thẻ khôi lỗi có thể chuyển một phần ý thức là thứ mà họ giỏi nhất ngô minh trực tiếp đi đến tầng ngầm thứ ba và nói chuyện với đại sư d i lon và chân thân của lão pôn lần này ngô minh đã mang rất nhiều đồ ăn ngon đến cho hai người họ chỉ bất quá nghe được bình đài bí thuật sư bị hủy diệt đại sư d i lon thập phần thương cảm thở dài không ngừng được gặp lại người bạn của cửu trảo ở ngoài khiến đại sư d i lon rất vui cũng may là đại sư d i lon không phải người thường đã trải qua nhiều vui buồn nên nhanh chóng bình tĩnh trên đời tất cả mọi chuyện đều là thịnh cực tất suy không phá thì không xây được bí thuật sư đã ở đỉnh cao quá lâu nhất thời gặp phải một ít ngăn trở May mà l ầ nhưng này vẫn còn một ít y vọng. n h bác tý cự nhân đã giải trừ phong ấn cho thái thản cự nhân đây tuyệt đối là một phiền toái lớn lúc trước cũng bởi vì thái thản cự nhân này cường đại thái quá thậm chí ngay cả sức mạnh trục xuất cũng không thể tống cổ hắn ra khỏi nguyên khí thế giới vì vậy bí thuật sư thế hệ đầu tiên đã nô dịch và trấn áp hắn bằng sức mạnh của thư viện bí thuật không nghĩ tới cuối cùng hắn vẫn được giải trừ phong ấn ngoại trừ phẫn nộ chi vương và đao phong chi vương đã tử trận những cổ cự nhân bị trục xuất và phong ấn khác đều đã được giải cứu như vậy coi như là hoàng kim nhất tộc đều sẽ gặp nguy hiểm đại sư dillon nói ngô minh vừa nghe trong lòng cũng lộc bột một tiếng s á t thực thế lực của cự nhân nhất tộc bây giờ quá mạnh hơn một nửa lãnh thổ nguyên khí thế giới ban đầu đã bị cự nhân nhất tộc chiếm lĩnh vô số thế lực dị tộc nhân đã bị tiêu diệt bằng không chính là lựa chọn thần phục trước mắt ai có thể ngăn cản cự nhân nhất tộc nếu ngay cả hoàng kim nhất tộc cũng không thể đối kháng được với các cử nhân thì làm sao ngô thành của mình có thể làm được hoàng kim nhất tộc quá mức tự kiêu trong tình huống bình thường là sẽ không ra mặt nhưng lần này nhất định sẽ không thể ngồi yên đệ tứ nguyên khí thế giới đã gần như hoàn toàn sụp đổ bình đ ạ i bí thuật sư đã bị phá hủy thế lực của các thánh đường thiên sứ cũng đã bị tiêu diệt nền tảng của đệ tam nguyên khí thế giới cũng bị lung lay kế tiếp liền đến phiên đệ nhị nguyên khí thế giới rồi nếu hoàng kim nhất tộc không muốn bị cự nhân khống chế đại cục bọn họ nhất định sẽ ra tay chỉ bất quá bọn hắn không hẳn có thể thắng tương lai nhất định sẽ hỗn loạn nhưng đối với ngươi mà nói đây cũng là cơ hội phát triển thực lực của mình thành cường giả hàng đầu trong nguyên khí thế giới có thể nắm lấy một cơ hội cho mình trong thế giới hỗn loạn này đại sư đi lo nhìn ngô minh và nói đây là lời khuyên của ông ấy ngô minh cũng có thể nghe ra hàm ý trong đó chính là tạm thời cự nhân nhất tộc khẳng định không có thời gian đến để ý mình thậm chí là những kẻ địch khác bởi vì phải tập trung toàn lực đối phó hoàng kim nhất tộc và lỗ hổng này chính là một cơ hội để mình tăng cường thực lực nếu không thể nắm bắt cơ hội này đợi cho đến khi cự nhân nhất tộc giải quyết xong phiền phức bên kia đến lúc đó bọn chúng nhất định sẽ quay lại đối phó mình đến lúc đó mới là thời điểm cùng cự nhân nhất tộc toàn diện đại chiến không thể không nói khả năng này rất lớn ngô minh suy nghĩ một chút liền lộ ra ý muốn đến hoàng kim nhất tộc lấy chìa khóa mở ra phong ấn ở đây đại sư d i l o n cũng tỉ mỉ suy nghĩ một chút rồi nói nói thật ta bị vây ở chỗ này đã lâu rồi xác thực muốn đi ra ngoài cho dù chỉ có một tia hy vọng cũng muốn đi ra ngoài nếu như là người khác thì ta ước gì hắn đi làm nhưng đối với ngươi ta không khuyên ngươi không nên đi bởi vì nó quá nguy hiểm thực lực của hoàng kim nhất tộc nhất định ngoài sức tưởng tượng của ngươi bác t í cự nhân thống hận nhất chính là hoàng kim nhất tộc nhưng ngươi có biết tại sao lâu như vậy lại không đối phó với hoàng kim nhất tộc không bởi vì bác t í cự nhân không chắc chắn hắn chỉ có đem những cổ cự nhân vương khác thả ra thì mới có sức mạnh chống lại hoàng kim nhất tộc sau khi rời khỏi tầng thứ ba dưới lòng đất ngô minh không ngừng nghĩ đến lời của đại sư đ i lom đây là một tai họa cực lớn trong nguyên khí thế giới rất nhiều thế lực không lựa chọn thần phục cũng chỉ có thể diệt vong mà trong kim thành những người đi cùng ngô minh đều rất tò mò nhìn nơi này có người chạy tới sân thượng bên ngoài nhìn toàn bộ thế giới dưới lòng đất cả đám trận mắt há mồm nơi này quá tốt rồi hoàn toàn là một khu độc lập và khép kín nếu được quản lý tốt chắc chắn là một chỗ tránh nạn tuyệt hảo chúng ta thậm chí có thể ở nơi này vùi đầu phát triển thực lực của mình ta nghĩ chúng ta có thể xây dựng một phòng thí nghiệm lớn ở đây nơi này cũng sẽ chuyển đến các nhà máy sản xuất tiến sĩ wenson hào hứng nói ông và giáo sư từ là một trong những lãnh đạo của ngân nguyệt thành họ cũng là những chuyên gia chế tạo vũ khí và người máy lần này ngô minh đưa đến rất nhiều tài năng khoa học và công nghệ như tiến sĩ wenson đúng vậy ở đây không có ánh sáng mặt trời nhưng có một hệ sinh thái độc lập chỉ riêng cái này đã có giá trị nghiên cứu cao có lẽ chúng ta có thể tìm thêm các nguyên tố và vật liệu ở đây giáo sư từ cũng gật đầu nói về phần lý hạ và độc nhãn lão ngũ bọn họ có cân nhắc khác bởi vì nơi này khép kín với thế giới bên ngoài có thể nói không cần lo lắng có thế lực bên ngoài tấn công vào vì vậy chỉ cần bọn họ vận hành đúng cách nơi đây sẽ là căn cứ địa vững chắc và mạnh mẽ nhất của bọn họ tình hình bên ngoài càng ngày càng nguy hiểm tôi muốn chuyển cả ngô thành và sư thành đến đây lúc này lý hạ nói chỉ bất quá điểm này nàng biết là không phải vạn bất đắc dĩ thì không thể áp dụng nguyên nhân rất đơn giản nơi này dù sao cũng là thế giới dưới lòng đất không có ánh sáng mặt trời và liệu nó có phù hợp cho sự sinh tồn của con người hay không mới là vấn đề và không thể di dời tất cả loài người khỏi một số căn cứ ở tân hoa quốc đến đây nhưng khẩu bọn họ quản lý đã hơn sáu triệu một cơ số như vậy làm sao có khả năng đều di chuyển đến đây chỉ riêng thẻ nguyên khí dùng để truyền tống đều không tiêu hao nổi cho nên nói mặc dù đến thời khắc sống còn có thể truyền tống tới đây cũng tuyệt đối chỉ là số ít có thể có mấy vạn người đã không tệ nhưng dù thế nào đi nữa thế giới dưới lòng đất này cũng là một lãnh thổ mới một lãnh thổ có nhiều tiềm năng phát triển khi ngô minh trở lại mọi người đã dự định rời thành phố dưới lòng đất và đi đến những khu vực khác của thế giới dưới lòng đất để xem xét ngô minh đã không ngăn cản trước mắt toàn bộ thế giới dưới lòng đất chính là do hắn ta định đoạt nhưng suy cho cùng vẫn còn rất nhiều tộc dị tộc nhân hùng mạnh ở đây vì vậy ngô minh đã phái một số hộ vệ đến cho họ tất cả đều là chiến binh của bộ tộc hắc thạch cự nhân và một số thế lực đã đầu hàng trong thế giới dưới lòng đất thành thật mà nói sau khi đặt ra một lãnh địa khổng lồ như một thế giới dưới lòng đất bản thân ngô minh cũng không biết phải xoay sở như thế nào để tận dụng nó may mà có rất nhiều người dưới quyền hắn ta giỏi giang hắn ta sẽ để bọn họ tung hoành sau đó ngô minh tìm tới thủ lĩnh của bộ tộc hắc thạch cự nhân và bảo cử người đi theo bảo vệ những người mà hắn ta mang tới trong lúc nhất thời ngô minh không có người bồi tiếp tất cả mọi người là ai cũng bận rộn lý hạ và những người khác đang cố gắng vẽ bản đồ thế giới dưới lòng đất rồi lên kế hoạch giáo sư từ và tiến sĩ wenson đang nghiên cứu một số khoáng sản chỉ có trong thế giới dưới lòng đất tất cả mọi người đều là bận tối mày tối m ặ t ngô minh cho gọi tích h y tới sau đó nói cho nàng ấy cách kích hoạt truyền tống trận và sau đó ngô minh đã truyền tống trở về thế giới mặt đất về phần y y nàng nhất quyết ở lại tầng một hầm ngục nghe nói là muốn ở nơi đó chữa trị thần hủy diệt đã bị hư hại nặng trong trận chiến với nam thạch chi vương sau khi ngô minh trở lại ngô thành một chỉ huy cận vệ quân đã chạy đến báo cáo với ngô minh thành chủ có một người muốn gặp ngài còn nói hắn là bằng hữu của ngài chúng ta để hắn đợi trong tòa lâu đài hắn đã đợi ba tiếng đồng hồ rồi hơn nữa hắn còn là một cao thủ đã đạt tới nguyên khí cấp sáu ngài xem ngô minh sửng sốt một chút hắn ta đương nhiên biết chỉ huy cận vệ quân sẽ không dễ dàng báo cáo chuyện này với mình dù sao mình hiện tại không phải ai cũng có thể gặp được nếu đối phương không phải là cao thủ nguyên khí cấp sáu cận vệ quân căn bản sẽ không để ý đến đối phương chẳng qua là người nào muốn gặp mình nói chung những người quen của ngô minh bao gồm cả một số dị tộc nhân đều được các cận vệ quân biết đến trong lòng tò mò ngô minh đã yêu cầu các cận vệ quân đưa mình đến đó tất nhiên vì có sự quản lý của lý hạ và lưu bân nên chất lượng của cận vệ quân đã khá cao họ có những quy tắc hành động đặc biệt tương lai khách tới thăm sẽ thu xếp đến đại sảnh đến lúc đó tại xảy ra bất trắc thì có thể kiểm soát tình hình ngay lập tức lúc này ngô minh nhìn thấy ở nhiều nơi đều có cận vệ quân ẩn nấp trong đó có lính bắn tỉa với súng bắn tỉa mới và hàng trăm chiến sĩ tinh nhuệ đã đạt tới nguyên khí cấp bốn đương nhiên ngô minh đã bố trí rất nhiều trận pháp phòng thủ bao vây và tấn công trong thành phố nếu cần các cận vệ quân cũng có thể sử dụng phương pháp của ngô minh để kích hoạt những trận pháp này ngô minh không cho bất cứ người nào theo vào bởi vì nếu là địch nhân cận vệ quân tuyệt đối không thể đối phó với nguyên khí cấp sáu giờ phút này đứng ở chính giữa đại sảnh có một bóng người ngoài ra còn có bốn cận vệ quân vũ trang ở bốn góc đại sảnh bọn họ hiển nhiên ở đây để giám sát người đó thành chủ đến nghiêm một cận vệ quân ngoài cửa hô lên lập tức bốn cận vệ quân trong đại sảnh đứng dậy chào lúc này trong lãnh địa của ngô minh hắn ta đã là tư lệnh tối cao đặc biệt các cận vệ quân là những người trung thành nhất của ngô minh sau khi ngô minh đi vào nhìn người đang đứng ở trung ương đối phương đang quay lưng về phía mình nhìn quen mắt nhưng ngô minh nhất thời không nhận ra đối phương là ai các ngươi đi xuống trước ngô minh dặn dò bốn cận vệ quân mặc kệ là ai đến thăm ngô minh đều phải làm tốt hết t h ể chuẩn bị nếu thật sự là địch nhân vậy hắn ta có thể xác định đối phương đừng muốn sống trời đi bây giờ hắn ta có tự tin tuyệt đối đối phó với các cao thủ nguyên khí cấp sáu bốn cận vệ quân lập tức lui ra ngoài lúc này ngô minh đối với người phía trước nói ngươi tìm ta người đứng ở giữa đại sảnh lúc này mới m i ễ n cười sau đó quay đầu lại ngô minh lập tức s ử n g người trong giây lát anh biết người này đó là một người bạn vào thời điểm đó người tới tìm ngô minh rõ ràng là đã bị cảnh tình bắt đi rồi văn bá từ đó cũng biến mất chẳng trách khi nhìn thấy bóng lưng của hắn ta liền cảm thấy có chút quen thuộc lần cuối cùng ngô minh nhìn thấy đối phương là ở vách núi bên trên vực thẳm trong kim tự tháp lúc đó văn bá có bộ dạng cự nhân cao tới ba mươi mét giờ phút này văn bá đã trở lại hình người dung mạo vẫn như trước nhưng ngô minh có thể cảm giác được đối phương có chút cố ý cũng không nói ra được cảm giác gì tóm lại là có một chút khác biệt so với văn bá trước đây quả nhiên cường đại hơn rất nhiều hơn nữa dĩ nhiên thật sự có thể khống chế dấu ấn ghê gớm thật sự là ghê gớm văn bá nhìn thấy ngô minh cũng là đánh giá trên dưới vài lần sau đó nói ngô minh nghe được câu nói sau cùng của đối phương là thật tâm than thở thậm chí trong giọng điệu cũng tràn đầy niềm vui và sự phấn khích văn bá còn người phụ nữ cảnh tình đó thì sao nếu cô ấy đến rồi thì cũng để cô ấy cũng đi ra ngô minh đang thấy văn bá đến trong nháy mắt liền đã chuẩn bị chiến đấu văn bá tuy rằng trước kia là trưởng bối của hắn ta nhưng đối phương bị người phụ nữ cảnh tình kia khống chế cũng là sự thật vừa nghĩ tới cảnh tình người này đã lén lút gieo dấu ấn phẫn nộ chi vương vào trong cơ thể mình vừa mới bắt đầu đối đã không có ý tốt với mình ngô minh tự nhiên xem đối phương là đ ị c h nhân văn bá nếu đến rồi nên ngô minh có thể xác định trăm phần trăm là do người phụ nữ cảnh tình kia sai khiến đến đương nhiên ngô minh phải chuẩn bị tâm lý mức độ nguy hiểm của cảnh tình chắc chắn không thấp hơn nham thạch chi vương thậm chí còn mạnh hơn nghe được lời nói của ngô minh văn bá thở dài lắc đầu nói cô ấy không tới ngô minh cảnh tình cô ấy làm một ít chuyện cũng là không có cách nào cô ấy có quá nhiều hận thù cho nên lúc đó mới lợi dụng cậu có điều cậu lại khống chế dấu ấn quan trọng nhất trong tay của cô ta điều này làm phá vỡ kế hoạch của cô ta nếu có thể cậu có thể trả lại dấu ấn đó cho cô ta được không ngôn minh nhìn c h ầ m c h ầ m văn bá một hồi sau khi xác định đối phương không nói đùa sau đó lạnh giọng cười cười hỏi ngược lại văn bá xem ra ngươi cũng biết người phụ nữ cảnh tình đó đã làm gì vậy ngươi nghĩ ta có thể trả lại dấu ấn cho cô ấy không văn bá nghe thấy những lời này môi mấp máy nhưng cuối cùng lại không nói ra lời rõ ràng là ông ta cũng biết đây chỉ là một suy nghĩ viển vông như vậy ta liền nói nói chính sự đi ngô minh ta đến đây để nói với cậu rằng bác tý c ự nhân đã để ý đến cậu và thế lực của cậu rồi chuyện cậu giết chết nham thạch chi vương tuyệt đối không thể giấu giếm và ngoài ra cậu còn giết chết lãnh chúa chiến tranh hai đã đuổi theo cậu bác tý c ự nhân đã coi cậu là mối uy hiếp to lớn chậm nhất trong ba ngày nữa sẽ có hơn ba trăm nghìn quân do ít nhất ba cổ cự nhân vương dẫn đầu tấn công ngô thành của cậu nghe được tin tức này ngô minh mí mắt nhảy lên tim không khỏi đập thình thịch ba tên cổ cự nhân chi vương cùng một đội quân ba trăm nghìn lực lượng này đủ để quét sạch thế lực của mình nếu như chỉ là ba trăm nghìn đại quân thì tập hợp hết thảy sức chiến đấu ngược lại là cũng có thể đối phó nhưng tên cổ cự nhân chi vương thì khác đó chắc chắn là một trở ngại mà ngô minh không thể vượt qua không ngoa khi nói rằng ngay cả khi cậu điều khiển dấu ấn của phẫn nộ chi vương thậm chí hấp thụ dấu ấn của nham thạch chi vương thì cậu chỉ có thể đối phó với một cổ cự nhân chi vương nhưng cậu không thể đối phó cùng lúc với ba tên càng quan trọng hơn là này ba tên cổ cự nhân chi vương này còn lợi hại hơn so với nham thạch chi vương lời văn bá nói cũng không khoa trương ngô minh biết nếu quả như thật đến mức kia ngô thành sư thành của mình thậm chí ngân nguyệt thành cùng căn cứ vinh trấn đều sẽ bị hủy hoại trong một ngày tuy hiện tại bên này có nhân khẩu rất khổng lồ nhưng so với ba trăm ngàn đại quân cự nhân tinh nhuệ t r ê n lệch không phải là một chút cho dù trong đại quân cự nhân này cũng không phải tất cả đều là cự nhân tố thành trong đó có phần lớn đều là quân đoàn dị tộc nhân nhưng năng lực tác chiến đơn thể của nhân loại như trước không sánh được với đối phương chưa kể đến việc ngô thành vừa trải qua một trận đại chiến đã tổn thất rất nhiều thức tỉnh giả tinh nhuệ nguyên khí đại thương rồi cho dù là vũ khí đạn dược hay tên lửa đều bị tiêu hao rất nhiều muốn trong khoảng thời gian ngắn lại trải qua một trận đại chiến cũng là có lòng mà không đủ lực ngô minh đang nghe c h u y ệ n trên tv audio cv h í t sâu một hơi liếc nhìn văn bá nói văn bá sao ngươi lại nói cho ta biết tin tức này giống như cho ta thêm vài ngày chuẩn bị mục đích của cảnh tình là gì ngươi không ngại cứ nói thẳng đi rõ ràng ngô minh không cho rằng tin tức này là giả hơn nữa hắn ta cũng quen thuộc văn bá đánh giá giọng điều đối phương nói ra có với sự hiểu biết của ngô minh đối với cô ta đối phương nhất định đã có biện pháp đối phó với phiền toái này rất có thể là để cho mình đáp ứng đối phương điều kiện nào đó mới nguyện ý trợ giúp chỉ có như vậy văn bá xuất hiện ở đây mới thấy hợp tình hợp lý văn bá gật đầu trong mắt hiện lên một tia tán thưởng hiển nhiên là rất bội phục với phán đoán của ngô minh ta nói rồi cảnh tình cừu hận rất lớn cậu cũng nên biết kẻ thù của cô ta là ai cũng như vậy chúng ta ngày đó đã làm sai chuyện đối với người khổng lồ kia ta cũng hận không kém cô ta cho nên bị cảnh tình khống chế là ta cam tâm tình nguyện nhưng thực lực của độc nhãn cự nhân không kém hơn b á c tí cự nhân là bao đó là một tồn tại bất khả chiến bại hiện tại chúng ta và cậu như đang đi trên lớp băng mỏng chúng ta có cùng một kẻ thù tại sao chúng ta không liên hợp cùng nhau văn bá bị ngô minh cắt ngang trước khi nói xong liên hợp người phụ nữ đó đã bí mật gieo hạt giống lên người ta nếu như ta không có chút tài năng e rằng bây giờ ta đã trở thành con rối của người phụ nữ đó không phải sao đối với sự kiện dấu ấn cự nhân lần trước ngô minh đã thấy rõ muốn kích hoạt dấu ấn phẫn nộ chi vương cự nhân này tất nhiên cần ký chủ đặc biệt rõ ràng mình là thân thể ký sinh thích hợp nhất nếu không cảnh tình sẽ không tìm mình tự thân gieo một một dấu ấn lên người mình những gì cô ta đã lên kế hoạch sợ rằng cô ta sẽ đợi cho đến khi dấu ấn được kích hoạt sau đó mình sẽ bị nuốt chửng ý thức và trở thành công cụ của cô ta nhưng ai có thể ngờ rằng mình không bị dấu ấn điều khiển ngược lại phong ấn được dấu ấn vào trong hồn t h ể cự nhân với sự trợ giúp của đại sư đi lon và lão côn mình đã hoàn toàn t h ố n g chế được dấu ấn của phẫn nộ chi vương cho nên đối với nữ nhân cảnh tình này ngô minh không hề có một chút hảo cảm nào cho dù đối phương là vì báo thù ta biết cậu có thành kiến với cô ta nhưng hiện tại cô ta có thể giúp cậu giải vây nhưng trước tiên cần cậu giúp cô ta một chuyện lựa chọn như thế nào là tùy cậu nếu muốn thì theo ta nếu không muốn coi như ta chưa từng tới văn bá nói xong chuẩn bị rời đi ngô minh cao mày trầm giọng nói văn bá sao ngươi không hỏi tình hình hiện tại của đỗ uy lúc này văn bá thân thể chấn động dừng bước chân có điều ông ta không quay đầu lại mà cố gắng khiến bản thân tỉnh táo lại tất giọng nói hắn thế nào hắn rất tốt cũng rất nhớ ngươi ngô minh nói đúng sự t h ậ t văn bá bị cảnh tình khống chế hiện tại cũng coi như là đứng ở phía đối lập với ngô minh thế nhưng việc không có gì tuyệt đối ngô minh chưa hẳn không có cách đem văn bá kéo trở về một trong những thủ đoạn của ngô minh là phương pháp ngưng tụ hồn thẻ và bí pháp phong ấn dấu ấn vào hồn thẻ ngô minh định xem thái độ của văn bá như thế nào nếu đối phương vẫn là văn bá thì ngô minh sẽ dùng hai thủ đoạn vận dụng bí pháp này truyền cho ông ta để ông ta nghĩ cách khống chế dấu ấn trong cơ thể mình nhưng nếu là một thể xác mà mình không quen thuộc như vậy ngô minh sẽ không suy nghĩ thêm điểm này câu nói vừa rồi là lời kiểm tra của ngô minh hiển nhiên văn bá như cũ là bản thể của ông ta chiếm cứ chủ đạo nếu không sẽ tỏ thái độ như thế này nghe nói đỗ uy vẫn ổn văn bá thở dài một cái sau đó dứt khoát kiên quyết đi ra ngoài ngô minh lập tức gọi cận vệ quân của mình nhanh chóng dặn dò vài câu rồi cùng văn bá rời đi lần này ngô minh phải cắn miếng mồi do đối phương ném ra dù anh biết đó là bẫy bởi vì việc quan hệ đến lãnh địa của mình và hàng triệu con người nên chuyện này phải được giải quyết tam đại của cự nhân chi vương với đội quân hơn ba trăm nghìn cự nhân nếu lực lượng như vậy thực sự đến thì sẽ là một thảm họa cho lãnh thổ của mình ngô minh không thể chịu được kết cục như vậy cho nên hắn ta nhất định muốn đi theo xem cảnh tình này đến tột cùng có tính toán gì văn bá tốc độ rất nhanh mặc dù là hành tẩu thế nhưng trong nháy mắt liền đi xuống núi đi tới bên ngoài ngô thành tốc độ của ngô minh cũng không chậm duy trì khoảng cách năm mươi mét theo sát cứ như vậy một đường ra khỏi ngô thành bên ngoài ngô thành văn bá kích hoạt một thẻ bài và c ử i một con ưng giác thú dài năm mét bay lên trong khi ngô minh thúc giục ngũ trảo kim long cũng bay theo đoạn đường này cứ như vậy một trước một sau tiến lên ngô minh không biết mình đi chỗ nào chỉ bất quá hắn ta cũng không sợ hãi thực lực hiện tại của hắn ta cho dù cảnh tình có muốn bày mưu ám hại cũng phải ước lượng một chút huống chi nếu như đối phương có ý đồ xấu gì thì ngô minh lần này tuyệt đối sẽ không khách khí rất nhanh ngô minh liền phát hiện một vấn đề lúc này hóa ra bọn họ đang bay về hướng vũ thành lúc đầu ngô minh còn nghĩ là trùng hợp nhưng ngay sau đó phế tích của vũ thành đã xuất hiện ở chân trời phía trước mà phương hướng bọn họ đang bay chính là hướng vũ thành sau thảm họa nguyên khí các thành phố của thế giới cũ đã trở thành cấm địa người sống chớ tiến vào và quy tắc này cũng được áp dụng cho dị tộc nhân về phần vũ thành mặc dù ban đầu nơi đây đầy rẫy những quái vật khác nhau bao gồm cả trùng nhân bao gồm cả sinh vật đột biến và quái thú của nguyên khí thế giới nhưng theo thời gian trôi qua cấu trúc và lãnh thổ ở đây cũng đã thay đổi trong năm qua ngô thành đã cử người theo dõi vũ thành kết quả phát hiện nơi này trùng nhân nhất tộc đã phát triển lớn mạnh và đánh đuổi tất cả những con quái vật khác ra khỏi phế tích của vũ thành sau hai năm tiến hóa và đột biến sau thảm họa những trùng nhân này hiện là một bộ tộc cực kỳ khổng lồ và nhận thức về lãnh thổ của chúng đặc biệt mạnh mẽ bình thường sẽ không bước ra khỏi phạm vi trùng x à o của bọn chúng và tất nhiên những sinh vật khác không được phép tiến vào khi phát hiện ra kẻ xâm nhập những trùng nhân này sẽ phát động tấn công mãnh liệt nhất ngô thành và sư thành cũng cử người đi kiểm tra những trùng nhân mới này và nhận thấy bọn chúng rất mạnh mẽ nhưng chúng không bao giờ rời khỏi phạm vi của vũ thành cho nên cũng không có bị xem thành uy hiếp chỉ phái người không ngừng giám thị ngô minh đã nghe báo cáo về thông tin này cho nên nhìn thấy văn bá đi về hướng về vũ thành tự nhiên là ngạc nhiên cực kỳ tốc độ bay rất nhanh chỉ chốc lát đã tiến vào khu vực vũ thành có thể nhìn thấy toàn bộ mặt đất vũ thành từ trên xuống dưới lúc này có một tầng dày đặc giống như nấm leo đây chính là phạm vi trùng sào của bọn chúng ở trung tâm thành phố có một số tháp trùng khổng lồ những tòa tháp trùng này hẳn là kiến trúc được hình thành sau khi những tòa nhà ban đầu được vô số chất hữu cơ bao bọc vỏ ngoài có vô số lỗ thủng một ít mạch lạc thô to giống như mạch máu không ngừng phun trào ngô minh đã tính toán sơ bộ ở đây có ít nhất mười tháp trùng và có hàng trăm trùng nhân phi hành tuần tra xung quanh mỗi tháp trùng những trùng nhân phi hành này phi thường mạnh mẽ lớp giáp sát cứng rắn và gai nhọn của chúng chính là áo giáp và vũ khí lợi hại nhất từng con đều đạt tới cấp độ nguyên khí cấp bốn trên mặt đất lại có rất nhiều trùng nhân buôn tẩu trùng nhân ngày nay không còn là dạng ký sinh cơ bản của hai năm trước nữa ở thời điểm này trùng nhân đã tiến hóa thành một loại sinh vật mới sau quá trình sinh sản và tiến hóa trên thực tế chúng giống côn trùng hơn nhưng hình dạng khác nhau n g ô minh đã từng thấy con côn trùng lớn nhất với chiều dài cơ thể hơn ba mươi mét giáp sát màu đen toàn thân giống như sắt thép đánh giá coi như là trải qua đạn pháo nguyên khí cải tiến đánh tới cũng không oanh phá được tầng trùng giáp này thực lực của h giáp trùng khổng lồ này cũng đã đạt tới nguyên khí cấp bốn hơn nữa còn là nguyên khí cấp bốn đỉnh phong đến gần một trong những tháp trùng lớn nhất văn bá dường như không sợ những trùng nhân phi hành chút nào trực tiếp bay thẳng lướt qua những trùng nhân phi hành kia nhìn chằm chằm văn bá nhưng lại không có bất kỳ động tác công kích nào tựa hồ chỉ là đề phòng ngô minh hơi nhướng mày thầm nói nếu đây là một cái bẫy như vậy không hề nghi ngờ thủ đoạn này quá mức vụng về cho rằng mấy trăm con trùng nhân đạt tới nguyên khí cấp bốn này có thể làm gì được mình sao mặc dù không biến thân ngô minh dựa vào lực chiến bản thể cũng có thể ung dung ứng đối phải biết thực lực hiện tại của ngô minh còn lợi hại hơn bí thuật sư cao cấp tuy nhiên trong suy nghĩ của ngô minh đây không giống như một cái bẫy hơn nữa văn bá làm sao lại mang mình đi tới vũ thành thậm chí những phi trùng lãnh huyết hung tàn này cũng không công kích ông ta ngô minh một bụng nghi hoặc chỉ có thể cất bước đi theo đi qua văn bá bay vào một cái lỗ trên tháp trùng lớn ngô minh vội vàng bay tới khi đi ngang qua đám phi trùng ngô minh có thể rõ ràng cảm giác được đám trùng nhân này đang nhìn mình chằm chằm nhưng rõ ràng có một loại sức mạnh ước thúc bọn chúng ngăn không cho chúng tấn công mình ngô minh hiểu rằng một khi sức mạnh khống chế đó biến mất những trùng nhân này sẽ tấn công mình không chút do dự không phải lần đầu tiên ngô minh đến loại trùng sào quỷ dị khủng bố này nhưng hắn ta không hề cảm thấy khó chịu ngược lại còn gợi lại rất nhiều ký ức cho ngô minh lúc bắt đầu cũng tại vũ thành ngô minh có được hai cộng sự quan trọng nhất khi bắt đầu thảm họa tuy rằng hai cộng sự này không có trí tuệ thậm chí sau khi mình đạt đến nguyên khí cấp bốn cũng đã bỏ đi không cần nhưng điều này không có nghĩa là ngô minh đã quên chúng lúc trước cũng tại bên trong trùng sào ngô minh đã nhận được răng hàm và nhị nha vốn dĩ khi ngô minh tấn thăng đến nguyên khí cấp bốn hắn ta cũng đã nghĩ đến việc để hai trùng nhân là răng hàm và nhị nha ký sinh trên cơ thể nguyên khí cấp bốn thậm chí là nguyên khí cấp năm thế nhưng hiển nhiên chuyện này đã thất bại trước hết dựa theo sự hiểu biết của ngô minh về nguyên khí đẳng cấp sinh vật rất nghiêm ngặt từ nguyên khí cấp một đến nguyên khí cấp ba thì không có việc gì nhưng một khi đạt đến nguyên khí cấp bốn thì chính là chất biến rồi nói cách khác bản thể của răng hàm và nhị nha chỉ là một con bọ ký sinh nguyên khí cấp một và nó không thể ký sinh trong cơ thể của nguyên khí cấp bốn sau đó ngô minh đã làm một thí nghiệm và thủ thuật này quả nhiên không thể thực hiện được khả năng miễn dịch mạnh mẽ của những sinh vật nguyên khí cấp bốn trực tiếp chống lại sự kiểm soát cơ thể của bọ ký sinh nếu không phải lúc đó ngô minh ra tay đúng lúc trăng hàm và nhị nha thậm chí đã bị sinh vật nguyên khí cấp bốn mạnh mẽ diệt s á t vì vậy ngô minh chỉ có thể phong ấn hai cộng sự đã đồng hành với mình trong giai đoạn đầu của thảm họa trong tạp giới một đường gian khổ giờ lại đi vào trùng sào khiến ngô minh lại nhớ đến hai cộng sự này văn bá đi phía trước nhìn thấy ngô minh theo sau liền tiếp tục đi về phía trước trong tháp trùng này đã hình thành một bức tường thịt giống như ruột của một loại sinh vật khổng lồ nào đó nếu một người nhát gan bước vào đây có khả năng sợ phát điên nhưng ngô minh thì không hề sợ hãi trên đường đi ngô minh đã đem bí pháp hồn thẻ và phương pháp khống chế dấu ấn vào thẻ dưới dạng thông điệp ý thức sau đó tìm cơ hội vung tay ra ném tới trước mặt văn bá văn bá vừa bắt lấy thẻ nghi hoặc nhìn ngô minh hiển nhiên không biết ngô minh ném ra thẻ gì có điều đây là công cụ ngô minh thuyết phục ông ta tự nhiên không cần nói quá rõ ràng chỉ cần văn bá có chút tâm tư không muốn bị khống chế chỉ cần còn bận tâm đến đỗ uy thì ông ta nhất định sẽ dùng biện pháp khống chế dấu ấn của mình đến lúc đó nữ nhân cảnh tình này liền thiếu một cánh tay đắc lực nhìn thấy ngô minh không nói gì văn bá suy nghĩ một chút trước đem tấm thẻ thu vào cẩn thận sau đó tiếp tục dẫn đường hai người một trước một sau hành tẩu trong trùng x à o quanh co khúc khuỷu mười mấy phút cuối cùng cũng đi trong khu vực trũng còn có một tháp trùng khổng lồ có đường kính ít nhất là chục mét tháp trùng này lan rộng lên trên theo hình xoắn ốc và được nối hết với tháp trùng bên ngoài và trên tháp trùng hình xoắn ốc này thậm chí còn lóe lên một thứ ánh sáng sinh vật nào đó có hàng chục kén thịt khổng lồ treo trên đó mỗi kén thịt có kích thước vừa với một chiếc xe tải lớn lúc này có thể nhìn thấy những bóng hình cuộn tròn mờ mờ trong kén thịt nhưng bởi vì nguyên nhân khoảng cách và ánh sáng nên xem cũng không rõ ràng ngoài tháp trùng kỳ quái này ngô minh nhìn thấy cảnh tình nữ nhân này đứng ở nơi đó nhìn c h ầ m c h ầ m trùng tháp tựa hồ là đang xuất thần mà một bên khác ngô minh nhìn thấy một vài trùng nhân to lớn những trùng nhân to lớn này nhất định là trùng tộc phi thường cao cấp đẳng cấp nguyên khí của chúng thậm chí còn vượt qua nguyên khí cấp bốn và đạt đến nguyên khí cấp năm trong số đó có một trùng tử nhìn giống như bọ cạp nhưng thân thể lại trong suốt như pha lê đạt đến nguyên khí cấp sáu trong đám trùng nhân nguyên khí cấp sáu là thực lực mạnh nhất mà ngô minh từng thấy hiển nhiên nếu như trùng nhân trong toàn bộ vũ thành đều có đầu lĩnh thì không thể nghi ngờ chính là con bọ cạp to lớn trong suốt này cảnh tượng trước mắt có chút kỳ quái cảnh tình này sao có thể xuất hiện trong tháp trùng này còn thác trùng có nhiều kén thịt ở khu vực trung tâm theo hình xoắn ốc hướng lên trên thì sao có rất nhiều câu hỏi nhưng ngô minh tin rằng mình sẽ sớm có câu trả lời bởi vì cảnh tình đã tìm mọi cách để mình đến được đây nhất định là có chuyện cần dùng đến mình dường như nghe thấy tiếng bước chân cảnh tình nhìn lại văn bá hướng đối phương gật đầu sau đó lui sang một bên không tiếp tục nói nữa ngô minh trước hết xin hãy chấp nhận lời xin lỗi chân thành của ta dấu ấn lần trước là sai lầm của ta nhưng nói đi cũng phải nói lại ngươi cũng đã được lợi rất nhiều nói đúng ra ta đã gián tiếp giúp đỡ ngươi cảnh tình cười với ngô minh nói nhìn dáng vẻ của cô ta không thể liên tưởng cô ta với nữ nhân lòng dạ độc ác tính kế mình kia nhưng ngô minh lòng dạ đàn bà là độc ác nhất bà cô này nhìn qua ôn nhu đẹp đẽ thế nhưng khi tính kế người khác nhất định sẽ không mềm lòng chút nào thời điểm nên xuống tay ác độc so với ai khác đều tàn nhẫn hơn vì vậy ngô minh cười nói vậy ta phải cám ơn ngươi nói đi ngươi gọi ta đến có chuyện gì thời gian của ta rất quý giá ngô minh dự định lùi một bước để tiến hai bước nếu đối phương sốt ruột đi tìm mình vậy thì để đối phương bày tỏ ý định trước cảnh tình sắc mặt khẽ thay đổi cô ta nhìn c h ầ m c h ầ m ngô minh nói r á c văn binh hắn hẳn đã nói cho ngươi biết tình hình rồi đúng không ngươi biết thân phận của ta ta có thể nắm được kế hoạch mới nhất của cự nhân tin ta đi sau ba ngày mấy thế lực kia của ngươi cả vùng loạn lưu hải sẽ bị những gã khổng lồ công phá mọi thứ ngươi khổ tâm kinh doanh hết thảy đều trôi theo dòng nước số phận của các bạn nhỏ kia sẽ rất khốn khổ có thể ngươi sẽ tránh được một kiếp thế nhưng lúc ấy ngươi có thể làm cái gì ngôn minh sau khi nghe lời này m i ễ n cười nhưng lại thờ ơ nói đó là chuyện của ta liên quan gì đến ngươi một câu trực tiếp nghẹn đến cảnh tình có chút ngây người cô ta vốn tưởng rằng ngô minh sẽ khẩn trương sẽ cảm nhận được áp lực cực lớn đến lúc đó cô ta liền có thể mượn cơ hội để đối phương thay mình làm một chút sự tình nhưng hiện tại xem ra ngô minh này so với cô ta tưởng tượng còn muốn khó chơi hơn một chút chẳng lẽ ngươi thật sự định ngồi chờ chết sao nếu quả như thật là như thế ngươi cũng sẽ không theo trác văn binh đến đây rồi cảnh tình không cam lòng lại hỏi một câu đồng thời đôi mắt sáng của cô nhìn chằm chằm ngô minh muốn qua nét mặt của ngô minh lên nhìn ra vài thứ nhưng cô ấy thất vọng ngô minh vẫn tỏ ra thờ ơ ta nói rồi đó là chuyện của ta nhưng ta cũng muốn hỏi ngươi một chút ngươi chẳng lẽ không hiếu kỳ ta dùng phương pháp gì khống chế dấu ấn cự nhân ngươi trồng trong cơ thể ta sao ngô minh hỏi một câu quả nhiên cảnh tình biến sắc mặt rõ ràng là cô ấy khá tò mò về vấn đề này cô ta nghĩ đến chuyện này rất lâu nhưng không nghĩ ra kết quả theo cô ta hiểu được dấu ấn cổ cự nhân chi vương là cường đại nhất một khi đặt ở trong cơ thể đối phương đối phương nhất định cũng sẽ bị khống chế không nói tới việc ngô minh chỉ là tồn tại nguyên khí cấp năm coi như là nguyên khí cấp sáu thậm chí là nguyên khí cấp bảy bị dấu ấn cổ cự nhân khống chế cũng là chuyện bình thường nhưng lại lần này liền gặp phải quái thai ngô minh này dấu ấn cổ cự nhân chi vương không những không khống chế được đối phương ngược lại còn bị đối phương khống chế trên thực tế cảnh tình không xa lạ i gì với việc có thể điều khiển dấu ấn cổ cự nhân chính cô ta cũng có một dấu ấn cổ cự nhân chi vương trong cơ thể mình đa phong chi vương cô cũng đồng dạng dùng một chút thủ đoạn khống chế được nguồn sức mạnh này nhưng cảnh tình biết kinh nghiệm của bản thân rất kỳ lạ toàn bộ quá trình hầu như không thể nào phục chế thế nhưng ngô minh lại là dùng phương pháp gì mặc dù cảnh tình không biết nhưng cô có thể chắc chắn phương pháp của ngô minh nhất định khác với cô nhưng kết quả là giống nhau đó là bọn họ trở thành chủ nhân của dấu ấn thấy cảnh tình không lên tiếng ngô minh ha hả cười nói đương nhiên đây không phải là trọng điểm trọng điểm là sau khi ngươi kế dấu ấn cự nhân lên người ta ta tình cờ tiến vào thế giới dưới lòng đất sau đó phát sinh rất nhiều chuyện thú vị khống chế dấu ấn chỉ là một trong số đó thú vị nhất là bây giờ thế giới dưới lòng đất đã trở thành vườn sau của ta nếu ngươi có thời gian ta thậm chí có thể mời ngươi đến đó làm khách ngô minh dĩ nhiên không phải thật sự mời đối phương đi đến làm khách chỉ là dùng phương thức này nói cho cảnh tình mình đã có đường lui thế giới dưới lòng đất rộng gấp trăm lần lãnh thổ do ngô minh làm chủ dung chứa người hiện tại cũng không thành vấn đề có thể nói ngô minh không sợ cự nhân tấn công cảnh tình lúc này cuối cùng cũng biến sắc cô ta tỉ mỉ suy nghĩ một chút sau đó nhìn chằm chằm ngô minh dĩ nhiên là cười khúc khích lộ ra dáng vẻ quyến rũ mê người của một cô gái nhỏ được rồi lần này liền tính ngươi thắng một ván ta có thể giúp ngươi giải quyết rắc rối cự nhân tấn công lần này nhưng ta cần ngươi giúp đỡ và chúng ta cũng có thể thành lập một liên minh để cùng nhau đối kháng cự nhân nội ứng ngoại hợp thành thật mà nói ngươi là người thú vị nhất và cũng là nam nhân khó dây dưa nhất thật lòng mà nói khi cảnh tình tỏ ra biểu hiện cô gái nhỏ bé đó ngô minh cho dù có bình tĩnh cỡ nào cũng không khỏi có chút thất thần không thể không nói cảnh tình này thật sự rất có mị lực loại kia mặc dù ngô minh cũng biết nếu như đại quân tự nhân thật sự xâm lấn thì thực sự không thể di chuyển hết hàng triệu con người xuống thế giới dưới lòng đất phải biết ngoại trừ con người còn có những căn cứ quy mô lớn Cơ sở v ậ trong chất t bên Ngô Minh không thể di chuyển đi được, bằng không Ngô Minh cũng sẽ không nghĩ tất cả biện pháp muốn tấn thăng đến trận pháp sư cấp 4, nhưng hiện tại Ngô Minh bị chặn tại bình cảnh không thể tiến di đi tại tại thể pháp pháp thể tất được, cả cấp sư bị sẽ lòng ê n Bằng không có trận pháp h có p ngự Ngô Minh đối mặt cũng lực cấp áp thì mặt đối suy ẽ nhỏ n h đi i rất ề Trong lòng s u nghĩ một chút ngoài mặt ngô minh vẫn mang phong thái lãnh đạm đó trước tiên nói một chút về dự định của ngươi làm sao có thể giúp ta ngô minh không có hỏi trước đối phương muốn mình hỗ trợ cái gì trái lại hỏi trước đối phương có thể giúp mình cái gì điều này rõ ràng cho thấy một loại sách lược chính là muốn làm cho đối phương ra điều kiện trước như vậy nếu như đối phương có điều gì muốn che giấu thì sẽ rất bị động bởi vì điều kiện nói ra dù sao cũng phải rất hấp dẫn lúc đó ngô minh mới tiếp tục lựa chọn dường như nhìn ra được tâm tư của ngô minh cảnh tình khẽ mỉm cười sau đó quay đầu lại nói một tiếng xa lạ với con bọ cạp trong suốt sau đó con bọ cạp trong suốt kêu một tiếng vài trùng nhân nhiều chân mang theo một người xuất hiện ở đây ngô minh quay đầu lại nhìn đồng tử lập tức co rút lại nếu không phải ngô minh mạnh mẽ áp chế nguyên khí bản thân có lẽ vừa rồi hắn ta đã mất bình tĩnh bởi vì anh đã nhận ra người bị trùng nhân mang theo người bị trói trên lưng trùng nhân mặc một chiếc áo t r o à n g trắng bị xé rách khuôn mặt vô cùng xinh đẹp mái tóc vàng càng lộ rõ thân phận đây là tinh toa nữ tử hoàng kim nhất tộc có chút quan hệ với ngô minh lần đầu tiên nhìn thấy như vậy nàng ở lâu đài á kỳ ngô minh đã cứu nàng nàng ta cho ngô minh một nụ hôn lần thứ hai là ở thế giới dưới lòng đất đối phương cứu hay lơ hoàng kim nhất tộc lúc đó ngô minh mới biết tên của nàng cũng biết nàng là một trận pháp sư cấp bốn và đây là lần thứ ba bọn họ gặp nhau điều khá gây cấn là bọn họ gặp nhau trong hoàn cảnh như thế này nhưng hiển nhiên lúc này tinh toa đã hôn mê hai mắt nhắm nghiền ngô minh biết lực chiến bản thể tinh toa không mạnh nàng mạnh mẽ ở chỗ bản thân nàng là một trận pháp sư cấp bốn trận pháp sư cấp bốn đã rất gần với giới hạn của trận pháp sư cấp năm huyền thoại có thể nói là trận pháp sư mạnh nhất trong nguyên khí thế giới đối với trận pháp sư cấp năm huyền thoại chỉ có trong truyền thuyết mới xuất hiện nhưng làm thế nào mà tin h toa bản thân là một trận pháp sư cấp bốn lại bị cảnh tình bắt ở đây đây là điều mà ngô minh không thể hiểu được trong nháy mắt trong lòng ngô minh lóe lên rất nhiều ý nghĩ lại là không tự chủ được ngẩng người lập tức thầm nghĩ không tốt cảnh tình gian xảo này nhất định sẽ nhận ra sự khác thường của mình rõ ràng lúc này cô ta không biết mình quen biết tinh toa nếu biết thì nhất định sẽ dùng chuyện này để tống tiền mình ngô minh tuy chỉ gặp qua tinh toa ba lần nhưng nếu như đối phương có chuyện gì thì ngô minh khẳng định không thể khoanh tay đứng nhìn cho dù tinh toa là người của hoàng kim nhất tộc ở thật lâu trước kia tinh toa để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng ngô minh nếu phải tìm ra lý do hẳn là ngô minh cảm thấy mình nợ đối phương một chút quả nhiên sự quan sát của cảnh tình rất tỉ mỉ cô ta lập tức nhận ra vẻ mặt sững sờ của ngô minh đại não của ngô minh xoay chuyển thật nhanh hắn ta lập tức nghĩ ra biện pháp lộ ra bộ dạng nhìn thấy mỹ nữ một lát sau mới bừng tỉnh hoàn hồn che giấu mục tiêu xấu hổ những biểu hiện này tự nhiên không hề ngoại lệ lọc vào tầm quan sát của cảnh tình cô ta đảo mắt tự hồ đang nghĩ tới biểu hiện vừa rồi của ngô minh bất quá ngô minh biểu hiện ngược lại cũng bình thường nữ tử hoàng kim nhất tộc này quả thực là một tuyệt sắc hiếm có trên đời bất kỳ nam nhân nào nhìn thấy cũng đều thất thần cho nên tạm thời cảnh tình bỏ xuống mục tiêu hoài nghi trong lòng sau đó nói đây chính là thứ ta muốn giúp ngươi ngô minh ha hả cười cố ý nói chẳng lẽ ngươi đang định gả cho nữ nhân này cho ta bất quá đáng tiếc nữ nhân này tuy rất đẹp nhưng những tự nhân kia sợ là sẽ không thương hương tiết ngọc đương nhiên không phải như vậy chẳng qua ngươi có biết thân phận nữ nhân này hay không cảnh tình ra tiếng hỏi ngô minh tự nhiên là giả bộ hồ đồ lắc đầu một cái nàng là ai cảnh tình cười nhẹ nàng là tộc nhân hoàng kim nhất tộc xem ra thân phận cũng không thấp ta đã bỏ rất nhiều công sức mới có bắt được nàng ta cứ tưởng tượng xem nếu như chặt đầu nàng ta rồi để mấy cự nhân đem về cho hoàng kim nhất tộc thì sao hoàng kim nhất tộc tất nhiên sẽ cho rằng đây là cự nhân khiêu khích với bọn họ trước đó hoàng kim nhất tộc cũng không hề ra tay mà bát tí cự nhân và độc nhãn cự nhân cũng không dám đơn giản t r e o chọc hoàng kim nhất tộc song phương chỉ quan sát lẫn nhau đạt đến một trạng thái cân bằng chính vì vậy cự nhân mới rút ra một phần sức mạnh để đối phó với ngươi nhưng nếu hoàng kim nhất tộc phát hiện nữ nhân này bị cự nhân giết chết tất nhiên sẽ nổi giận đến lúc đó nhất định sẽ cùng cự nhân phát sinh chiến tranh toàn diện đến lúc đó cự nhân nhất tộc như thế nào lại có công phu đi tiến công ngô thành của ngươi đây chính là kế hoạch của ta g ấ p lửa bỏ tay người để cho bọn họ song phương chiến đấu ngươi và ta liền có thể ngồi yên ngư ông thủ lợi không thể không nói kế hoạch của cảnh tình khá thâm hiểm nếu nó thực sự được thực hiện như lời cô ta nói thì hoàng kim nhất tộc nhất định sẽ có một trận chiến sinh tử với cự nhân nhất tộc đến lúc đó cự nhân nhất tộc cần chuyên tâm đối phó hoàng kim nhất tộc tự nhiên là không có khả năng phân ra ba cổ cự nhân vương cùng ba trăm vạn quân tấn công mình lúc đó có thể đối phương chỉ phái một ít quân nhỏ yếu thậm chí trực tiếp từ bỏ tiến công như vậy nguy cơ bên mình sẽ được giải trừ ngay cả ngô minh cũng nghĩ rằng kế hoạch này khá thông minh nhưng vấn đề là ngô minh không muốn tinh toa chết ngô minh không biết gì về nữ tử hoàng kim nhất tộc này thế nhưng cho dù như vậy hắn ta cũng không muốn nàng chết nếu như nhất định phải tìm một lý do ngô minh sẵn sàng nghĩ rằng tinh toa còn có tác dụng lớn đối với mình cũng giống như lần trước khi nàng mang hay lơ đi hoàng kim nhất tộc không truy đuổi và tấn công mình nữa rõ ràng là tinh toa đã đóng một vai trò nào đó có tinh toa ở đó nàng ấy có thể ngăn cản hoàng kim nhất tộc thay cho mình hơn nữa ngô minh cũng có thể xác nhận nếu như lúc này đảo ngược vai trò tinh toa đang kiểm soát sinh tử của mình thì nàng ấy cũng sẽ không để mình chết đây là cảm giác của ngô minh bởi vì ngô minh có dòng máu của tinh toa trong người nên cảm giác này rất có sức thuyết phục trong lòng có ngàn vạn suy nghĩ nhưng cũng chỉ là trong nháy mắt lúc này ngô minh lắc đầu nói với cảnh tình kế hoạch của ngươi xem ra rất tốt nhưng rủi ro quá lớn một khi bị bại lộ vậy chúng ta đắc tội không chỉ cự nhân nhất tộc mà còn có hoàng kim nhất tộc đến lúc đó ta chỉ có thể làm rùa rụt cổ trong thế giới dưới lòng đất không ra về phần ngươi ta sợ rằng toàn bộ nguyên khí thế giới cũng không có chỗ cho ngươi dung thân ngô minh nói lời này không phải lừa gạt đối phương chuyện này thật sự có khả năng dù sao hoàng kim nhất tộc không phải là dễ gạt như vậy cự nhân cũng không phải kẻ ngốc một vở diễn xướng này nhất định là một thử thách cực kỳ khó khăn cảnh tình vừa nghe cũng gật gật đầu thập phần khen ngợi nhìn nhìn ngô minh nói ngươi lo lắng cũng không phải không có lý nhưng ta tin tưởng lấy thủ đoạn của ta khả năng cao chúng ta có thể hoàn thành việc này cho dù hoàng kim nhất tộc hay cự nhân nhất tộc có thể phát hiện nhưng nhất định sẽ phải mất rất nhiều thời gian đến lúc đó ta không cần sợ bọn họ nữa ngược lại đến lúc đó bọn họ nên sợ là ta nói tới chỗ này cảnh tình lộ ra khuôn mặt đẹp không phối hợp với khuôn mặt dữ tợn của cô ta hiển nhiên cừu hận đối với độc nhãn tự nhân khá là mãnh liệt chỉ là ngô minh ngoài mặt gật đầu nhưng trong lòng lại rất lo lắng nhất định phải cứu tinh toa không để đối phương nghi ngờ hơn nữa cũng phải thay ngô thành giải quyết nguy cơ lúc này lực chú ý của ngô minh tập trung chưa từng có trong đầu hắn ta hiện lên vô số ý nghĩ ngay sau đó ngô minh liếc mắt nhìn tinh toa nhưng trong nháy mắt hắn ta đã thấy xung quanh đối phương có dao động nguyên khí rất nhỏ dao động nguyên khí này chính là do tồn tại thể trận gây ra chỉ có một trận pháp sư như ngô minh mới có thể phát hiện ra nó còn cảnh tình tuyệt đối không phát hiện được ngay lập tức ngô minh lấy ngựa chết làm ngựa sống lập tức làm ra vẻ tìm được thứ gì đó trực tiếp đi về phía trước ngươi làm cái gì vậy cảnh tình sửng sốt rõ ràng hành động đột ngột của ngô minh khiến cô ta không khỏi nghi ngờ không làm cái gì chỉ là ta phát hiện một ít gì đó ngô minh vẫn duy trì trạng thái của mình hắn ta vươn tay nắm lấy một luồng nguyên khí cường đại ngay lập tức ngón tay ngô minh c h ọ c lấy từ không trung chỉ cách tinh toa vài tấc một thể trận lóe lên kim quan xuất hiện trong tích tắc một trận pháp nhỏ xuất hiện hóa ra trận pháp này là trận pháp mà ngô minh chưa từng thấy có hơn chục chiếc tạp giới và hàng chục tạp sách được t ấ t giấu trong đó những thứ này trôi nổi trong trận pháp ở dạng rất nhỏ nó dường như là một loại không gian lưu trữ dù tinh toa đi đâu nàng ấy cũng có thể sử dụng năng lực trận pháp sư của mình để lấy mọi thứ ra khỏi nó giờ phút này tuy rằng ngô minh phá vỡ một ít nhưng khả năng phòng ngự của trận pháp lập tức phát huy tác dụng đ ẩ y ngô minh bật ra những thứ đó một lần nữa biến mất không còn t â m hơi giống như cánh cửa không gian đã bị đóng lại nhưng chỉ cần khoảnh khắc này là đủ còn có chuyện như vậy cảnh tình lập tức sửng sốt cô đến nhìn trái nhìn phải cuối cùng cũng không phát hiện được gì đành phải vội vàng nhìn về phía ngô minh nói vừa rồi đã xảy ra chuyện gì trong lòng ngô minh vào lúc này đã có một kế hoạch mặc dù kế hoạch này không tốt lắm nhưng ít nhất nó cũng có thể cứu được mạng sống của tinh toa vì vậy ngô minh giả bộ bi thương tinh thần q uể oải nói ngươi biết ta là một trận pháp sư vừa n ã y ta cảm giác được một tia chấn động nguyên khí cho nên lấy thể trận trên không trung ra kết quả phát hiện đó là không gian lưu trữ ta biết đây là trận pháp cao minh nhất với trận pháp này thì không cần phải mang theo bất kỳ tạp giới nào mà khi cần thì có thể lấy từ không gian đó ra ở bất cứ nơi đâu ta nghĩ nữ tử hoàng kim nhất tộc này hẳn là một trận pháp sư chỉ cần nữ tử này chết đi không ai có thể mở không gian lấy đồ vật bên trong ra ngô minh nói ra không có một chút nào sơ hở nhưng hắn ta chỉ nói vậy là đủ bởi vì nếu tính toán của ngô minh là đúng cho dù bây giờ mình có yêu cầu cảnh tình giết người cô ta cũng sẽ không đồng ý ngô minh lợi dụng chính là một chữ tham tạp giới và tạp sách trong trận pháp vừa rồi được giấu trong không gian ẩn nấp tuy rằng phần lớn ngô minh cũng không nhận ra nhưng rõ ràng là chỉ có một số ít ngô minh đã nghe nói đến nó tất cả đều là tạp giới và tạp sách cấp cao nhất chính mình mới vừa đến đều tâm động không ngừng càng không cần phải nói cảnh tình rồi nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha